cũng đang bởi vì như thế hắn thế lực mới có quật khởi cơ hội tỷ như lâm gia cũng là ở thời kỳ đó quật khởi thế lực tuy nhiên lâm gia rất an phận vẹn vẹn chỉ buôn bán số bốn độc phẩm tục xưng đô la đối với hắn độc nghiệp cũng không liên lụy cùng hắn thế lực tuy có ma sát nhưng nhiều năm qua cũng là bình an vô sự lần này người mua là trúc liên bang tiếp đãi phong dạ bọn người là trúc liên bang một vị đường chủ tân bắc thành phố đại phú hảo câu lạc bộ dạ ca ta gọi cao hùng lần đầu gặp mặt xin chiếu cố nhiều hơn hùng ca k h á c h khí anh ta thế nhưng là thường xuyên nói về ngươi nói ngươi là chúc liên bang trụ cột là ngươi chiếu cố nhiều hơn huynh đệ chúng ta sinh ý mới đúng cao hùng là chúc liên bang đường chủ một tấm mặt chữ quốc không giận tự uy thân thể hình tương đối mập mạng cái này người tại giang hồ bên trên tín dự cũng không tệ lắm thực lâm côn hàng rất ít phát đến đài loan đến dù sao lâm côn trưởng khống hương giang hơn phân nửa độc phẩm thị trường hai người ngay từ đầu không có nói chuyện làm ăn lẫn nhau mời rượu nói chuyện thiếm thời gian đảo mắt đã qua nửa giờ cao hùng lúc này mới nói tới chủ đề dạ ca nói thật à, các ngươi nhóm này hàng quả thật có chút quý ta cũng là các ngươi lao khách hộ không biết nhóm này hàng có thể hay không rẻ hơn một chút hùng ca ngươi hẳn là cũng biết huynh đệ chúng ta khống chế hương giang hơn phân nửa độc phẩm thị trường chính mình cũng có chút cung ứng không cầu bán cho ngươi như thế một nhóm lớn hàng là xem ở ngươi là chúng ta lão khách hộ trên mặt mũi một bộ đô la ba mươi hai vạn cái giá này tuyệt đối công đạo chúng ta hàng độ tinh khiết so với hắn người cao độ tinh khiết là sáu mươi lăm phần trăm tin tưởng trừ huynh đệ chúng ta tại đây ngươi rất khó tại trên thị trường tìm tới độ tinh khiết vượt qua sáu mươi phần trăm hàng thực ta lần này tới đài loan con ước tứ hải b ă n g nhu ca hắn đối với chúng ta hàng tựa hồ cũng cảm thấy rất hứng thú u đọc mạng chương một trăm tám mươi bốn nhà xưởng xảy ra chuyện gia huynh đệ chuyện gì cũng từ từ chuyện gì cũng từ từ cao hùng nghe vậy nhất thời cười làm lành no y bởi vì xác thực như là phong dạ nói tại trên thị trường rất khó tìm đến độ tinh khiết 60% t r ở lên hàng lâm côn hàng không gần như chỉ ở hưng giang ở bên trong giống như đài loan phi thường quy hỉ hệ mở tuy nhiên gần đây giá thị trường có châu nga xuống lâm côn hàng so sánh những năm qua giá tiền là có chút cao nhưng ở toàn bộ đông nam á có thể duy nhất một lần xuất ra một trăm bảy mươi bộ đô la thế lực tuyệt đối không nhiều lâm côn hoàn toàn là bên trong một trong mà tại rất nhiều thế lực bên trong đơn thuần hàng độ tinh khiết mà nói lâm côn hàng độ tinh khiết tuyệt đối là tối cao cao hùng cũng chỉ là thăm dò một chút xem có thể hay không đem giá cả ép một chút năng lượng đẻ thấp một chút tự nhiên tốt nhất nếu như giá cả ép không xuống trúc liên bang cũng tuyệt đối sẽ ăn nhóm này hàng dạ huynh đệ bất giận uống trước c h é n t r à giá cả chúng ta có thể từ từ nói chuyện đi cao hùng tự thân vì phong dạ châm t r à mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói hắn khi biết lần này người phụ trách là lâm côn đệ đệ một cái chừng hai mươi mao đầu tiểu tử thì còn tưởng rằng người trẻ tuổi hẳn là rất tốt giải quyết nhưng bây giờ cao hùng mới biết được chính mình tiếp một cái khổ sai sự tình cái này mẹ hắn ở đâu là tốt giải quyết tuổi còn trẻ nói chuyện giọt nước không lọt làm việc càng là phong hành lôi lệ nếu là hiện tại người trẻ tuổi cũng giống như dạng này cái nào bọn họ những lao g i a hỏa này liền không có đến l a n lộn dạ huynh đệ tứ hải bang lại như thế nào có thể cùng chúng ta chúc liên bang so sánh huống hộ dù nói thế nào chúng ta cũng là lao khách hộ nếu không dạ huynh đệ ngươi hơi chân nhường một bước chí ít để cho ta tốt hướng lên phía trên có cái dặn dò cũng làm cho những lao g i a hỏa kia xem lại các ngươi thành ý thành ý phong dạ khỏe miệng nổi lên một k i a cười lạnh trong miệng ha ha c ư ờ i khẽ hai tiếng ánh mắt lạnh lùng quét mắt cao hùng hùng ca ta ngàn dặm xa x ô i đi vào đài loan chẳng lẽ là quá đáng tới tiêu khiển các ngươi sao điều này chẳng lẽ còn chưa đủ lấy chứng minh ta thành ý dạ huynh đệ ngươi cũng suy tính một chút lao ca ta khó xử a bang chủ của chúng ta thế nhưng là cho ta dưới mệnh lệnh bắt buộc cao hùng vẫn chưa nói xong liền bị phong dạ cắt ngang phong dạ ngữ khí kiên quyết không có chút nào dây dưa giải do l dê. cũng không có bất kỳ cái gì c h ừ a chỗ thương lượng hùng ca cảm ơn ngươi khoản đãi ta còn có việc liền đi trước một bước phong dạ không có thỏa hiệp dự định chính như lâm côn lúc trước nói như thế hắn hàng có người muốn đoạt lấy lần này là trúc liên bang tìm hắn mà không phải hắn đang cầu xin trúc liên bang tuy nhiên hàng giá cả hơi cao một chút nhưng độ tinh khiết còn tại đó t r ú c liên bang ăn nhóm này hàng tuyệt đối chỉ kiếm lời không lỗ mặt khác phong dạ cũng không phải ăn nói lung tung hắn lần này thật đúng là định ngày hẹn tứ hải ba người tuy nhiên không phải hắn chủ động định ngày hẹn mà chính là tứ hải ba người định ngày hẹn hắn nguyên nhân rất đơn giản đài loan trước mắt thiếu hàng toàn cầu có tam đại sản xuất độc phẩm khu vực trung kim tam giác chủ công đông nam á thị trường nhưng là hàng năm độc phẩm sản lượng cứ như vậy nhiều trên cơ bản số định mức đô bị đông nam á các đại thế lực chia cát lâm côn sở dĩ có thể trở thành trùn ma túy cũng là bởi vì tại tam giác vàng có quan hệ hàng năm đô có cố định mức tiền phân phối đài loan thế lực tự nhiên cũng giống vậy bên trong trúc liên bang tứ hải bang đô liên lụy tới độc phẩm sinh ý nhưng phi thường bất h ạ n h là nửa năm trước từ tam giác vàng vận hàng lúc gần ngàn kg độc phẩm bị cảnh sát thu được dẫn đến năm nay đài loan thị trường hàng khan hiếm đây cũng là trúc liên bang liên hệ lâm côn từ hương giang nhập hàng nguyên nhân dù sao chúc liên bang làm đại bang tại tam giác vàng cũng là có quan hệ hàng năm đô có cố định mức tiền phân phối nếu là không ra trận kia ngoài ý muốn gần ngàn độc phẩm bị cảnh sát thu được hiện tại cũng sẽ không khan hiếm hàng gặp phong dạ muốn đi cao hùng nhất thời gấp Dạ huynh đệ dạ huynh đệ chuyện gì cũng từ từ được rồi ngươi hàng chúng ta chúc liên bang đồ ăn hợp tác vui vẻ nhìn xem cao hùng một mặt cười khổ bộ dáng phong dạ trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười hắn thật không có thật muốn đi ý tứ hắn bất quá là liệu định cao hùng không dám trở mặt đài loan buôn bán độc thế lực không ít tuy nhiên hung hăng còn thuộc c h ú c liên bang cùng tứ hải bang cơ hồ chiếm trước tám phần trăm m ư ờ i thị trường đương nhiên vẹn vẹn chỉ bao quát số bốn tại hương giang tục xưng ơ đô la hắn độc phẩm loại giống như băng độc ca phấn đều bị hắn thế lực n h ậ n đầu mọi người trên cơ bản không xâm phạm lẫn nhau hai đại bang phái tuy nhiên cũng hơi có liên lụy nhưng chủ công vẫn là đô la trúc liên bang hiện tại thiếu hàng nhưng tứ hải bang lại không thiếu không có hàng cầm cái này duy trì thị trường trước mắt tứ hải bang đang đáp lấy cơ hội tốt chiếm trước thị trường trúc liên bang trước mắt có thể nói là khổ không thể tả đừng nói phong dạ hàng giá cả hơi cao coi như vượt lên gấp đôi bọn họ cũng phải cắn răng ăn 170 b bộ đô la nói nhiều không nhiều nói thiếu cũng không ít đầy đủ trúc liên bang cứu thị trúc liên bang nếu như không cần tin tưởng tứ hải bang tuyệt đối sẽ nuốt vào với lại giá cả tuyệt sẽ không để cho phong dạ thất vọng sở dĩ lựa chọn trúc liên bang vẹn vẹn chỉ là bởi vì trúc liên bang là lao khách hộ sau đó hai người nói chuyện với nhau giao dịch công việc cơ bản cũng là xác định giao dịch thời gian cùng địa điểm thời gian đảo mắt đã qua hai ngày giao dịch phi thường thuận lợi trúc liên bang không đùa hoa chiêu gì đệ tam thiên phong dạ cười phi cơ trở về hương giang nhưng mà vừa mới trở về hương giang còn chưa kịp rời đi phi trường phong dạ liền nhận được lâm côn điện thoại、C chuyện gì vội vã như vậy nhà xưởng xảy ra chuyện lâm côn ngữ khí châm thấp h i ệ n nhiên tâm tình không thế nào tốt bởi vì loại tình huống này rất ít xuất hiện mấy năm chưa chắc đụng phải một lần phong dạ bất thình lình nhớ tới tại nguyên nội dung cốt chuyện bên trong tựa hồ cũng phát sinh qua cùng loại một màn tựa như là hàng không thể cứng lại cuối cùng vẫn là lâm côn xuất mã giải quyết cũng chính là bởi vì dạng này lâm côn mới mang a lực đi nhà xưởng để cho a lực biết nhà xưởng địa chỉ tuy nhiên trong lòng có suy đoán nhưng phong dạ vẫn là muốn xác nhận một chút xảy ra chuyện gì ở trong điện thoại nói không rõ ràng ngươi qua đây một chuyến ta dẫn ngươi đi nhà xưởng nhìn một chút phong dạ không do dự cúp điện thoại về sau trực tiếp đón xe tiến về vịnh đồng la tiệm tạp hóa làm phong dạ đi vào tiệm tạp hóa thì phát hiện không chỉ có lâm côn tại á lực vậy mà cũng tại trong tiệm nhìn thấy phong dạ đến á lực liền vội vàng đứng lên dạ ca ân phong dạ mỉm cười gật gật đầu hắn tuy nhiên cũng không chào đón á lực thậm chí muốn tự tay diệt trừ cái này phản quốc tử nhưng cũng biết hiện tại còn không phải lúc chỉ là phong dạ không rõ lâm côn tại sao phải kêu lên a lực nguyên chứ chung là bởi vì lâm côn chuẩn bị bồi dưỡng a lực lúc này mới mang theo a lực đi nhà xưởng nhưng bây giờ lại là cái gì tình huống tựa hồ biết phong dạ trong lòng nghi hoặc lâm côn mỉm cười giải thích nói a lực là người một nhà ngoài ra ta chẳng mấy chốc sẽ nghỉ hưu a lực làm việc kỹ lưỡng thật tốt bồi dưỡng một chút lại là ngươi về sau trợ thủ đắc lực Ơn. Phong cười cười, tiếp chút không nhà ứng lên tiếng Người một nhà. Nếu là lâm Côn dạ cười cười, tục biết một một Lâm côn đúng A Lực là sau đó lâm côn mời khách ăn cơm ba người uống chút rượu đến tôi trực tiếp lái xe tiến về nhà xưởng nhà xưởng hàng năm đều sẽ đổi chỗ chỉ thực liền ngay cả lâm côn cũng không biết nhà xưởng địa chỉ ở nơi nào chỉ biết là đại khái tại này một con đường bởi vì nếu như không có gì lớn sự tình quanh năm suốt tháng lâm côn cũng sẽ không đi một lần nhà xưởng chúng ta ngay ở chỗ này các loại đi đợi chút nữa sẽ có người tới tiếp chúng ta lâm côn đem xe đứng ở đường phố bên cạnh dỗi người một cái nói ra chỗ ngồi kế tài xế bên trên phong dạ gật gật đầu a lực cũng không có hỏi nhiều có lẽ là sợ hỏi nhiều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 đã hoàn thành tiến hóa điểm số một trăm h thực sự đài loan hoàn thành giao dịch thì chi nhánh nhiệm vụ liền đã hoàn thành bất quá khi đó phong dạ còn chưa nghĩ ra tiến hóa điểm đến phải dùng làm sao tiến hóa điểm chỉ có một cái tác dụng cái kia chính là chuyển đổi thành điểm thuộc tính tỷ lệ là m ộ ư ơ i so một phong dạ trước mắt có một trăm i tiến hóa điểm có thể chuyển đổi m ộ ư ơ i cái điểm thuộc tính chấm tư chỉ chốc lát phong dạ tâm niệm nhất động tiến hóa điểm toàn bộ chuyển đổi thành điểm thuộc tính nhanh nhẹn thêm năm điểm thể chất thêm bốn điểm sau cùng một điểm thuộc tính thêm đến trên lực lượng tại m ộ ư ơ i điểm thuộc tính thêm s o n g phong giả số liệu xuất hiện biến hóa chủ ký sinh phong giả, lâm giả. thọ mệnh hai mươi chín mươi lực lượng tám nhanh nhẹn một ư ơ i thể chất một ư ơ i tổng thể đánh giá phổ thông cấp sinh mệnh t ầ n g thứ chủ tuyến nhiệm vụ trở thành môn đồ thế giới đông nam á lớn nhất chùm ma túy hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở về hiện thực thế giới nhiệm vụ thất bại vĩnh viễn lưu tại thế giới này chi nhánh nhiệm vụ đã hoàn thành tiến hóa điểm số không phổ thông người trưởng thành thuộc tính cũng là năm phong dạ thân thể so với người bình thường hơi mạnh hiện tại phong dạ nhanh nhẹn cùng thể chất tương đối hai cái phổ thông người trưởng thành nhất làm cho phong dạ ngoại ý muốn là tại thể chất đạt tới m ộ ư ơ i điểm thời điểm thọ mệnh cái kia một hạng xuất hiện biến hóa trước kia là hai mươi tám mươi năm bây giờ lại biến thành hai mươi chín mươi ý tứ phong dạ ngược lại là minh bạch phía trước biểu thị tuổi tác đằng sau thì biểu thị thọ mệnh 20-90 ý là hiện tại hắn 20 tuổi thọ mệnh là 90 tuổi nói cách khác hắn thọ mệnh c h ọ n vẹn gia tăng năm năm vậy có phải hay không nói nếu như thể chất không ngừng gia tăng hắn thọ mệnh cũng sẽ không ngừng gia tăng có ý tứ phong dạ mỉm cười xem ra vô hạn thần minh s á c thực tiễn hắn một món lễ lớn có hệ thống phụ trợ tiến hóa hắn tin tưởng sớm muộn hắn có thể trở lại đình phong thậm chí tiến hóa đến hàng cổ sinh mệnh t ầ n g thứ Tới. lúc này lâm côn bất thình lình nói chuyện phong dạ nghe vậy d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp một cái q u ẻ chân trung niên đang từ từ hướng bọn họ đi tới cửa xe bất thình lình mở ra ba người từ trong xe trôi ra tại ba người xuống xe trong nháy mắt q u ẻ chân trung niên nhất thời mặt lộ vẻ kinh hãi không nói hai lời quay đầu liền chạy uy uy bọn họ là ai nghe được lâm côn tiếng gào q u ẻ chân trung niên lúc này mới dừng lại quay người nghi hoặc hỏi lâm côn đầu tiên là chỉ chỉ phong dạ giới thiệu nói đây là ta thân đệ đệ a dạ cũng là ta về sau người kế nhiệm lập tức lại chỉ chỉ a lực giới thiệu nói đây là a lực qua nở xe lão đại nói sớm a người muốn hủ chết người a quẹ chân trung niên nghe vậy thở phào trong miệng phàn nàn nói cũng không trách hắn như thế không chừng lúc nào liền cắm dạ ca quẹ chân trung niên đầu tiên là cùng phong dạ lên tiếng kêu gọi lập tức lại xem a lực liếc một chút rất cho mặt múi kêu một tiếng lực ca dù sao lâm côn năng lượng mang a lực đến vậy nói rõ a lực là lâm côn tâm phúc cho chút thể diện gọi tiếng lực ca cũng không sao tiêu xài một chút kiệu tử người người đ ạ i phong dạ sắc mặt hiện hiện một vòng nụ cười lý sư phó ngưỡng mộ đại danh đã lâu Tốt. chúng ta đi trước nhà xưởng có chuyện gì nhà xưởng đàm luận lâm côn lên tiếng mọi người tự nhiên không ý kiến tại lý sư phó chỉ huy dưới bốn người đi vào bên đường một tòa ca o úc ngồi thang máy đi vào lầu tám nếu như không có người dẫn đường rất khó nghĩ đến nhà xưởng lại ở chỗ này l ê n g keng lý sư phó đẻ xuống chung cửa một tên thanh niên mở ra đại môn thanh niên đần độn mở cửa về sau đần độn nhìn xem mọi người mở cửa a n ó không rồi chít chít lâm côn ngứng mày máng mở cửa nhanh lý sư phó gặp lâm côn nổi giận vội vàng kêu lên thanh niên là hắn đồ đệ cũng là hắn chất tử đầu quả thật có chút vấn đề khi còn bé phát sốt cháy h ỏ n g đầu tại thanh niên mở cửa về sau mọi người đi vào nhà xưởng nhà xưởng phi thường phổ thông cũng là một gian phòng một người ở trong phòng trưng bày cái bản trên bàn bình bình lo lo một đồng lớn ra vấn đề gì hàng cứng lại không lâm côn cởi y phục xuống dùng t h i a lấy ra một chút bạch phiến đầu tiên là dùng cái mũi nghe lập tức phân phó bên cạnh thanh niên nói cho ta đ i ề u thuốc thanh niên trực tiếp móc ra hộp thuốc lá đưa cho lâm côn lâm côn nhúng mày bất quá hắn cũng biết lý sư phó đồ đệ náo tử có vấn đề điểm bên trên a tại thanh niên mồi thuốc lá về sau lâm côn cầm thuốc nhóm lửa bạch phiến nhất thời toát ra một cỗ bạc xương mù màu trắng ồ là mazê mzê a lý sư phó ở bên cạnh kinh nghi nói ngươi trung học một học qua sao mazê mzê là ni chát kali a lâm côn tức giận nói khẳng định là cầm nhầm hàng mã ngày mai đi đem hắn cửa hàng đốt đốt cái gì đốt nhanh đi cầm hai bộ đô la đô la là từ tam giác vàng nhập hàng độ tinh khiết không sai biệt lắm chín mươi tả hưu nhà xưởng chủ yếu tác dụng thực cũng là l a n lộn lừa thưa độ tinh khiết lâm côn vẫn còn coi là tốt l a n lộn lừa thưa sau khi hàng độ tinh khiết cơ bản duy trì tại sáu mươi lăm trở lên người khác vì là kiếm tiền hàng độ tinh khiết cơ bản tại sáu mươi trở xuống đây cũng là vì sao lâm côn hàng tại trên thị trường vì sao như vậy nổi tiếng nguyên nhân mọi người bận rộn phong dạ cùng a lực một mực đang bên cạnh nhìn xem bởi vì hai người đối với phương diện này không biết Muốn mắt qua Tốt. cũng không gian nửa giúp giúp giờ. thời trôi đỡ được. Đào vâng lý sư phó không dám phản bác tuy nhiên âm thầm lại hạ quyết định ngày mai nhất định đem cầm nhầm hàng cửa hàng cho đốt đừng nhìn lý sư phó một bộ người tốt dạng nhưng ở trên đường lại nổi danh thủ đoạn độc ác lão đại ngày mai a minh phải làm giải phẫu chỉ sợ một thời gian đưa hàng đến lúc đó muốn phiền phức ngài phái người tới lấy hàng ngày mai ta tự mình tới lấy hàng đi lúc này a lực bất thình lình nói ra ngày mai liền để a lực tới lấy hàng đi lâm côn không có suy nghĩ nhiều trực tiếp đồng ý phong dạ ở bên cạnh ha hô cờ mô mờ tuy nhiên sau cùng lại không nói gì chẳng lẽ nói thẳng a lực là nằm lâm côn hôm nay năng lượng mang a lực tới nhà xưởng nói rõ lâm côn đúng a lực phi thường tín nhiệm xem r a diệt trừ a lực đã bắt buộc phải làm u đọc mạng chương một trăm tám mươi sáu theo dõi phong dạ nhớ ký tại nguyên nội dung cốt t r u y ệ n bên trong A lực cầm hàng lúc bị hải quan quan lực lúc cầm được, hàng hải nhà hải h dẫn đến nhà xưởng gặp bị bị p á tại sự tình đô giải quyết về sau lâm côn không muốn tại nhà xưởng chờ lâu trực tiếp mang theo phong dạ cùng a lực rời đi nhà xưởng trở lại trên đường a lực muốn nói lại thôi lâm côn gặp này không khỏi hỏi có chuyện gì sao côn ca ta muốn chính mình ra một nhóm hàng chính mình xuất hàng cái gì lai lịch côn ca ngươi cũng đừng hỏi ngươi dạy ta lâm côn không tiếp tục hỏi tuy nhiên lại không có lập tức đồng ý a lực không khỏi lần nữa khẩn cầu côn ca ngươi liền để ta sẽ tự bỏ ra thứ phẩm đi ngươi cũng thiếu tiền ta muốn mua một bộ phòng trọ còn kém bao nhiêu côn ca n g ư ơ i liền để chính ta kiếm lời đi mượn n g ư ơ i dù sao là phải trả a được rồi cuối cùng lâm côn vẫn là đồng ý a lực cùng hắn bảy tám năm trong lúc đó càng là đã cứu mạng hắn đúng a lực hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm phong dạ ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí bên trên vẫn luôn không có lên tiếng hắn đang tự hỏi ngày mai như thế nào diệt trừ a lực sự tình người muốn bao nhiêu hàng bốn bộ đô la ngày mai chính mình đi nhà xưởng cầm ta sẽ giống như lão lý chào hỏi cảm ơn côn ca a lực nghe vậy nói cảm tạng lâm côn gật gật đầu lập tức nói tuất ta tiên tiến đưa các ngươi trở lại không cần côn ca ngươi tiến đưa dạ ca trở về đi ta tự đánh mình xe trở lại là được lâm côn gật gật đầu đem xe đứng ở một chỗ đứng đài gặp lâm côn lái xe đi xa a lực lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra gọi miêu c h í hoa điện thoại xác định nhà xưởng vị trí chuyện lớn như vậy h ắ n tự nhiên muốn trước tiên thông chi miêu c h í hoa uy xác định nhà xưởng vị trí lâm côn hôm nay mang ta đi nhà xưởng đối với những chuyện này phong dạ và lâm côn tự nhiên không biết tại a lực sau khi xuống xe phong dạ lúc này mới lên tiếng no y Ca, người đúng a lực vô cùng a lực cùng ta nhiều năm càng là đã cứu ta mấy lần mệnh lâm côn mỉm cười nói làm chùm ma túy hắn sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng người khác phong dạ là hắn thân đệ đệ tự nhiên không cần nhiều lời a lực nếu không phải cùng hắn bảy tám năm lại đã cứu mạng hắn hắn cũng sẽ không như vậy tín nhiệm a lực phong dạ cười cười có ý riêng no y có đôi khi mắt thấy không nhất định là thật làm chúng ta một chuyến này xác thực muốn chú ý cẩn thận phong dạ lời nói như thế rõ ràng lâm côn tự nhiên nghe ra lời nói bên ngoài ý lông mày không khỏi hơi nhữ lại phong dạ không tiếp tục nói cái gì có mấy lời điểm đến là dừng là được rồi hắn như vậy nói là muốn tại lâm côn tâm lý trôn xuống một cây gai thực sự ban đầu nội dung cốt chuyện bên trong lâm côn đã từng hoài nghi tới a lực trên đường đi hai huynh đệ trò chuyện chút việc nhà rất nhanh liền đến phong dạ biệt thự Ca, không đi vào ngồi một chút sao không đã đã khuya trở lại quá muộn t ẩ u tử ngươi sẽ lo lắng phong dạ gật gật đầu không tiếp tục miễn cưỡng trở lại biệt thự về sau phong dạ vọt thẳng cái lạnh trở lại pho nz ngu nằm xuống nghỉ ngơi sáng ngày thứ hai phong dạ giống như lương bá lên tiếng kêu gọi lái xe tới đến nhà xưởng đối diện cao ốc xuống phong dạ đem xe ngừng đến bên đường ánh mắt nhìn chung quanh t ứ phương quả nhiên phát hiện một chút khả nghi người cha lại hải quân đã sớm để mắt tới tại đây phong dạ không có gấp hắn đang chờ đợi a lực đến thời gian chậm rãi xói mòn một giờ về sau phong dạ a lực thân ảnh phong dạ không có hiện thân thể ngược lại đem xe cửa sổ kéo lên một lát sau a lực mang theo một cái túi n h ự a từ trong đại lâu nên ngang đi tới ngay sau đó phong dạ phía trước cỗ xe bên trong hai người từ bên trong đi xuống đi theo tại a lực sau lưng không cần đoán phong dạ cũng biết hai người kia hẳn là hải quan không thể nghi ngờ tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong a lực liền bị hải quan bắt được a lực tuy nhiên cho thấy thân phận nhưng lập công nóng lòng hải quan lại đúng a lực một trận đánh đập a lực rơi vào đường cùng đành phải mang theo hải quan đi nhà xưởng là thời điểm phong dạ lấy điện thoại cầm tay ra gọi lý sư phó dãy số lý sư phó dãy số phong dạ có quyển kia lâm côn cho hắn bút ký bên trong có ghi chép uy lý sư phó là ta dạ ca a có chuyện gì sao ta nói ngắn gọn các ngươi bị hải quan để mắt tới lập tức thu dọn đồ đạc rút lui a nghe không hiểu sao nhớ ký đem hàng đ ồ mang lên ta dưới lầu tiếp ứng các ngươi nhớ ký đi cửa sau phong dạ nói xong c ú t điện thoại lập tức bề ngoài hải quan thẩm vấn a lực cần một thời gian ngắn trong khoảng thời gian này đầy đủ lý sư phó bọn người rút lui phong dạ đem xe mở ra cao ốc cửa sau, sau đó không lâu quả nhiên sư phụ mang theo hắn đồ đệ một người mang theo một cái bao bố từ cao ốc cửa sau đi ra phong dạ không nói hai lời trực tiếp lái xe đi mở cửa xe kêu lên mau lên đây mau mau lý sư phó thúc giục hắn đồ đệ hai người sau khi lên xe phong dạ trực tiếp chân ga dẫm lên sau khi lên xe lý sư phó cuối cùng thở phào dạ ca lần này đa tạ ngươi nếu không phải ngươi lần này ta liền cắm hàng đô mang lên sao phong dạ quan tâm vẫn là hàng trong nhà xưởng hàng có không ít giá trị sáu vạn t à hữu sáu vạn cũng không phải nhất bút số lượng nhỏ nếu thật là bị hải quan thu được phong dạ thật là có chút đau lòng cái này đều là hắn hoàn thành nhiệm vụ từ bản a đô mang xuống tới ân phong dạ gật gật đầu không tiếp tục nói cái gì một lát sau phong dạ cảm giác được điện thoại di động đang chấn động lấy điện thoại cầm tay ra ấn nút tiếp nghe khóa uy dạ ca sự tình đô làm thỏa đáng rất tốt ảnh chụp đưa đến trong nhà của ta vâng phong dạ i hỏi. Đi nói cái nói quay đầu địa ra địa đường, sư số sư phương phụ, phó chỉ, thỏ tục nào? ngữ Lý một không là một người đi ra biết rõ hải quan để mắt tới nhà xưởng phong dạ tự nhiên phải có chuẩn bị tại tiếp ứng lý sư phó hai người thì phong dạ đã phái người dẫn dắt rời đi hải quan hắn cũng không muốn chính mình đi theo bại lộ đồng thời phong dạ còn tìm người vụng trộm đi theo a lực đem a lực bị hải quan bắt được sự tình chụp ảnh hạ xuống cứ như vậy phong dạ cũng phải làm sao ngụy biện phải biết a lực trên thân thế nhưng là mang theo hàng bị hải quan bắt được đủ để cho hắn bền vững ngồi xuyên nếu là a lực bình yên vô sự trở về phong dạ cũng phải a giải thích cảnh sát tổng sẽ không vô duyên vô cớ buông tha hắn a đến lúc đó lâm côn coi như lại tín nhiệm hắn tăng thêm có ảnh chụp làm chứng cũng sẽ đối với hắn sinh lòng hoài nghi đây chính là phong dạ diện trừ a lực kế hoạch chương một trăm tám mươi bảy thẩm vấn a lực tại đem lý sư phó đưa đến mục đích về sau phong dạ lái xe thẳng đến vịnh đồng la m ú i tên đông bắc làm phong dạ đi vào tiệm t ạ n hóa lâm côn sớm đã các loại lâu ngày bởi vì phong dạ tại lai lịch trên đường liền đã gọi qua điện thoại cho lâm côn a dạ tình huống như thế nào nhìn thấy phong dạ đến lâm côn đặt chén t r à xuống liền vội vàng đứng lên ném đón tuy nhiên vừa rồi phong dạ gọi điện thoại cho hắn cùng hắn đại khái nói rõ tình huống nhưng có mấy lời ở trong điện thoại nói không rõ bởi vậy tình huống cặn kẽ hắn cũng không biết a lực bị bắt lập tức phong dạ đem tình huống một năm một mười giống như lâm côn giảng một lần phong dạ càng là cố ý nâng lên a lực bị hải quan bắt sự tình lâm côn nghe vậy buông lỏng một hơi trong nhà xưởng thế nhưng là có không ít hàng nếu như bị hải quan thu được vậy hắn ít nhất phải tổn thất hơn năm mươi triệu lần này ngươi làm được rất tốt về phần a lực sự tình ai chỉ có thể trách chính h ắ n vận khí không tốt lâm côn thở dài một tiếng đúng a lực xảy ra chuyện cũng t i ế c hận phong dạ giả, giả vờ giả vịt gật gật đầu liên quan tới a lực là cảnh sát nằm sự tình phong dạ đồng thời không có hiện tại liền giống như lâm côn nói hương giang v ị n h đồng là sở cảnh sát nhận được tin tức miêu c h í hoa ngựa không dừng vó đuổi tới sở cảnh sát giờ phút này miêu c h í hoa mười phần nổi nóng rõ ràng kế hoạch áp dụng phi thường thuận lợi tại a lực trợ giúp dưới bọn họ đã xác nhận nhà xưởng vị trí lại không nghĩ rằng nửa đường rết ra hải quan không chỉ có để bọn hắn kế hoạch ngâm nước nóng càng làm cho miêu c h í hoa không thể chịu đựng được là đối phương còn đem a lực cho b ắ t làm miêu c h í hoa đổi tới sở cảnh sát nhìn thấy một thân thương thế a lực thì trên mặt nhất thời hiện hiện sắc mặt giận dữ n g ư ờ i không sao chứ ta hiện tại liền đưa ngươi đi bệnh viện không cần thân thể ta không có việc gì ngươi vẫn l à mau đem ta thả thời gian quá lâu ta sợ lâm côn sẽ hoài nghi a lực cố hết sức đứng người lên bởi vì khiên động thương thế trong miệng không khỏi hít vào cảm lạnh khí a lực bị hải quan người bắt lấy về sau như là nguyên chữ chung một dạng tuy nhiên hắn cho thấy thân phận của mình nhưng bị lập công nóng lòng hải quan một trận đánh đập bất đắc dị hắn đành phải mang theo hải quan tiến về nhà xưởng đáng tiếc bởi vì lý sư phó đám người đã rút lui a lực tự nhiên không có cách nào giống nguyên chữ chung như thế chạy trốn sau cùng bị hải quan người tới sở cảnh sát ngươi xác định còn muốn trở lại nói không chừng lâm côn đã hoài nghi ngươi miêu trí hoa trong lòng xoắn suýt hắn cũng không muốn nhiệm vụ thất bại nhưng lại lo lắng a lực an uy ta nằm bảy năm dưới là bảy năm dưới a chẳng lẽ ngươi gọi ta bỏ dở nửa t r ư ờ n g a lực nghe vậy không khỏi g ầ m thét ai nào biết cái này bảy năm dưới hắn là làm sao sống cả ngày nơm nớp lo sợ mỗi thời mỗi khắc thần kinh đô căng thẳng sợ lộ ra sơ hở bị lâm côn phát hiện nhân sinh lại có mấy cái bảy năm nếu như hắn không quay về này bảy năm khổ chẳng phải là nhận không một lát sau a lực lần nữa nói như vậy đi người giống như hải quan câu thông một chút giúp ta ở bên ngoài hóng hóng gió chỉ có thể dạng này gặp a lực một mặt kiên định t h ầ n sắc miêu trí hoa biết a lực đặt quyết tâm liền không tiếp tục mở miệng khuyên can rời đi sở cảnh sát về sau a lực gọi lâm côn điện thoại côn ca ta thụ thương phái người tới đón ta một giờ đợi về sau vịnh đồng la biệt thự lâm côn tại nhận được điện thoại sau khi phái người đem a lực nhận lấy trong phòng khách lâm côn phong dạ a lực ba người ngồi ở trên ghế salon giờ phút này a lực ra thanh kiểm sưng một cái tay còn treo sa mang lâm côn thân là một cái chùm ma túy tự nhiên có chính mình tư nhân bác sĩ dù sao không có khả năng xảy ra chuyện liền đi bệnh viện không có sao chứ tốt nhiều lâm côn nghe vậy gật gật đầu hắn mặt như thường sắc ai cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì phong dạ thì ngồi tại lâm côn bên cạnh không có lên tiếng yên lặng nhìn xem hết thảy hắn rất muốn biết a lực giải thích thế nào côn ca thật xin lỗi ta bị hải quan bắt bị bọn họ một trận đánh đập ta thực sự chịu không đành phải dẫn bọn hắn đi nhà xưởng về sau mượn cơ hội mới trốn về đến trốn về đến không đợi lâm côn nói chuyện phong dạ bất thình lình cười lạnh nói dạ ca ta ngươi xem một chút đây là cái gì không đợi a lực giải thích phong dạ từ trong túi móc ra mấy chục trượng ảnh c h ụ p bên trong có a lực bị bắt lúc tình cảnh cũng có a lực từ sở cảnh sát đi ra lúc ảnh chụp nói cho ta biết cảnh sát vì sao thả ngươi phong dạ trong tay không biết lúc nào cỡ nào một cái đoạn họng súng chỉ phía xa lấy a lực ta a lực cá khẩu không trả lời được chẳng lẽ nói cho phong dạ hắn là nằm khi nhìn đến những hình kia thì a lực liền biết mình bại lộ trên mặt nhất thời một mảnh cho tàn hắn đã có thể dự đoán đến chính mình kết cục lâm côn khi nhìn đến ảnh chụp thì sắc mặt cũng không khá hơn chút nào dù sao bất kể là ai biết được chính mình ngày xưa phi thường tín nhiệm người lại là cảnh sát nằm khả năng tâm tình cũng sẽ cùng lâm côn hiện tại một dạng đi phải biết lâm côn còn nghĩ qua đem sinh ý giao cho á lực quản lý có thể thấy được đúng á lực hắn là cỡ nào tín nhiệm bị chính mình tín nhiệm người phản bội đổi lại là người nào tâm tình cũng sẽ không tốt t ố t t ố t t ố t lâm côn giận quá thành cười phong dạ đứng dậy đi đến lâm côn bên cạnh vô vô lâm côn bả vai hắn hiện tại tâm tình phong dạ có thể lý giải lâm côn đối với phong dạ gật gật đầu sắc mặt đẹp mắt một chút có lẽ người nào cũng có thể phản bội hắn nhưng ít ra chính mình thân đệ đệ không biết Ca, ngươi phải sớm tính toán nếu như ta m ộ t đoán sai lời nói những năm gần đây ngươi buôn bán độc chứng cứ a lực hẳn là thu thập không ít ta biết lâm côn cũng không phải đần độn biết a lực là nằm về sau tự nhiên biết mình hiện tại tình cảnh phát cái tin tức cho chúng ta cảnh sát miêu báo cái bình ăn đi phong dạ cầm súng đi đến a lực bên cạnh lúc này không nên đả thảo kinh x à nếu như biết được a lực xảy ra chuyện cảnh sát có thể sẽ lập tức tiến hành bắt lâm côn hành động gặp a lực chậm chạp không động thủ phong dạ trong mắt không khỏi hiện hiện một vòng lanh ý người thật không sợ chết ta phát cuối cùng a lực khẽ cắn ngôi ai cũng vô pháp thản nhiên đối mặt tử vong a lực cũng không ngoại lệ tại a lực phát xong tin tức về sau phong dạ đối ngoại kêu lên đem hắn trói vâng cửa ra vào đi tới mấy tên bảo tiêu dùng dây thừng đem a lực trói cực kỳ chặt chẽ phong d ạ n phất phất tay để cho bảo tiêu áp a lực x u ố n g dưới Ca, đón lấy ngươi dự định làm sao bây giờ đi trước tam giác vàng đi x i n ý về sau liền giao cho ngươi đến lúc đó ta lại từ tam giác vàng chuyển cơ đi mỹ quốc dạng này cũng tốt phong dạ gật gật đầu hương giang lâm côn đúng là không tiếp tục chờ được nữa tuy nhiên trong lúc này nhất định không thể gây nên cảnh sát hoài nghi không phải vậy lâm côn tuyệt đối không có s u ấ t ngoại cơ hội đây cũng là phong dạ vì sao không hề động a lực nguyên nhân về phần đối với mình tình cảnh phong dạ cũng không lo lắng dù sao cảnh sát chỉ nắm giữ lâm côn buôn bán độc chứng cứ bắt hắn căn bản là không thể làm gì Thời gian đảo mắt đã qua 3 ngày. Tiến về tam giác vàng hết thẻ thỏa Trước tình đột Thời mắt Tiến tam hết thẻ thỏa huống gian giác việc, bài biến. gian giác việc, bài ngày. vàng công đáng. mạng. ngày. vàng công đáng. qua an qua an đảo đã đều đã Đọc đảo đã đều đã U. về về Sự mời mọi người tìm tòi xem lớn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết vịnh đồng la biệt thự phong dạ ngồi ở phòng khách ghế sofa trong tay bưng một chén hồng cửu đem hắn dẫn tới nương theo lấy phong dạ ra lệnh một tiếng hai tên bảo tiêu áp lấy a lực từ ngoài cửa đi vào for nz kha cờ hờ dạ ca, người mang đến các ngươi ở ngoài cửa phong dạ nhẹ nhàng hấp một cái t i ể u đặt chén rượu xuống đi đến a lực trước mặt nhìn xem bị dây thừng b ộ c chặt quỳ trên mặt đất a lực phong dạ bên khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh móc ra một cái điện thoại di động thả trên bàn cái điện thoại di động này là a lực đồng thời phong dạ cho a lực một cái tay cởi trói a lực không cần ta dạy cho ngươi làm thế nào đi phi dù sao tả hữu cũng là chết ta tại sao phải nghe ngươi a lực tâm như minh kính hắn biết lâm thị hai huynh đệ tuyệt đối sẽ không bông tha hắn hiện tại sở dĩ không có giết hắn là bởi vì hắn còn hữu dụng một khi đến tam giác vàng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ ta cũng không lừa ngươi ngươi là chết chắc nhưng một người chết dù sao cũng tốt hơn liên lụy người nhà lâm d ạ a lực nghe vậy run lên trong lòng tựa hồ nghĩ đến cái gì phong dạ mỉm cười tất cả mọi người coi là a lực là cô nhi phong dạ bắt đầu cũng tưởng rằng bất quá hắn an bài giám thị miêu trí hoa người lại phát hiện một cái phi thường thú vị hiện tượng cái kia chính là miêu trí hoa mỗi tuần này đều sẽ tiến về một chuyến chuyên môn một nhà dưỡng l a o viện đi qua điều tra phong dạ phát hiện a lực đúng là từ nhỏ phụ mẫu đều mất nhưng lại còn có một người cô cô bất quá hắn cô cô có chút cũ năm s i n h ốc những năm này luôn luôn ở tại c h u â n môn dưỡng lao viện thả ta cô cô ta giúp các ngươi không có vấn đề phong dạ gật gật đầu đem trên bàn điện thoại di động đẩy lên a lực trước mặt a lực nhận lấy điện thoại gọi một cái mã số uy là ta lâm côn hôm nay sẽ mang ta tiến về tam giác vàng t ố t đến lúc đó liên hệ a lực cúp điện thoại về sau đưa di động trả lại phong d ạ điện thoại ta đã đánh hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn ta phong dạ nói lời giữ lời điều kiện tiên quyết là ngươi không đùa dỡn hoa chiêu gì phong dạ nói xong phất phất tay hai tên bảo tiêu đi tới áp giải a lực rời đi đảo mắt đến xế chiều bô nở chiếc xe từ biệt thự lái hướng phi trường lâm côn một nhà bốn chiếc cưới một chiếc xe phong dạ và lâm côn tiểu di tử cưới một chiếc xe mặt khác hai chiếc xe bên trong thì là bảo tiêu phong dạ quét mắt một vòng lâm côn tiểu di tử không thể nói xinh đẹp nhưng dáng dấp cũng là không tính kém đối với nàng phong dạ không có gì ấn tượng tên gọi là gì cũng không biết tuy nhiên phong dạ lại biết nàng ưa thích a lực tại nguyên lấy bên trong lầm côn cũng tác hợp qua nàng và a lực Dạ ca ngươi ngươi tốt ngươi tốt phong dạ mỉm cười gật đầu bất kể thế nào nói đối phương cũng là lầm côn tiểu di tử Dạ ca ngươi hỗ trợ van cầu tỷ phu để cho hắn buông tha a lực được không buông tha a lực phong dạ tâm thầm mắng nữ nhân ngu xuẩn nhưng cũng lười cùng nàng nói nhảm khẩu bất đối tâm no y ta sẽ tìm cơ hội cho hắn văn mài cảm ơn dạ ca phong dạ mặt không biểu tình gật gật đầu trên đường đi một lại phản ứng nàng một đường thông suốt rất nhanh đến phi trường vé máy bay cũng sớm đã định tốt ba giờ chiều nửa cất cánh hiện tại là hai điểm năm mươi còn kém bốn mươi phút thế nhưng là mọi người vừa mới xuống xe liên có một đội cảnh sát xông lại đem mọi người bao bọc vây quanh Dơ tay lâm côn, côn ngươi bởi vì liên lụy độc giao dịch xin theo chúng ta quay về sở cảnh sát điều tra đây là lê nhờ bà tờ giam a dạ nghe được lâm côn gọi mình phong dạ chậm rãi đi qua đối với lâm côn gật gật đầu nói ra ca yên tâm ta sẽ nghĩ biện pháp nhìn ngươi lâm côn gật gật đầu hắn biết mình lần này là cám hiện tại liền xem phong dạ có thể hay không cứu hắn đi ra thực lâm côn cũng biết cảnh sát nhất định nắm giữ đại lượng chứng cứ hắn thoát thân s á t suất cơ hồ hơi lâm dạ ngươi cũng theo chúng ta đi một chuyến đi có thể phong dạ không có cự tuyệt cảnh sát không có hắn chứng cứ nhiều nhất tạm giam hắn bốn mươi tám giờ phong dạ đi đến miêu trí hoa trước mặt hiếu kỳ hỏi ta tự hỏi không có cái gì sơ sẩy địa phương các ngươi là thế nào phát hiện a lực từ trước tới giờ không sẽ dùng điện thoại di động của mình gọi điện thoại cho ta miêu trí hoa cười nhạt một tiếng phong dạ nghe vậy lúc này mới thoải mái kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua a phong dạ cười khổ lắc đầu đối với mình tình cảnh phong dạ không lo lắng nhưng cứu lâm côn liền có chút phiền phức dù sao cảnh sát đã trưởng khống lâm côn đại lượng chứng cứ những chứng cơ kia hoàn toàn có thể vặn ngã lâm côn sau đó phong dạ bọn người được đưa tới sở cảnh sát ghi khẩu cung phong dạ tự nhiên không cần phải nói mà phong dạ chị dâu cũng là nhân t ì n h về phần h ắ n người căn bản cũng không biết lâm côn b u ồ n bán đ ộ u a dạ ngươi nhất định phải mau cứu ca ca ngươi yên tâm đi chị dâu ta sẽ đem đại ca cứu ra phong dạ trong lòng cũng đang tự hỏi cứu ra lâm côn biện pháp lâm côn trước mắt không thể nghi ngờ là rơi vào đi muốn dựa vào bình thường thủ đoạn muốn cứu ra lâm côn không thể nghi ngờ là s i tâm vọng tưởng tất nhiên bình thường thủ đoạn cứu không ra lâm côn vậy cũng chỉ có thể dựa vào thủ đoạn hắn chị dâu người đi về trước đi đại ca sự tình giao cho ta ta sẽ nghĩ biện pháp a dạ dựa vào ngươi phong dạ gật gật đầu với tay gọi tới hai tên bảo tiêu các ngươi tiến đưa chị dâu ta về trước đi vâng đưa mắt nhìn bảo tiêu đưa tiễn lâm côn thế nữ phong dạ lấy điện thoại cầm tay ra gọi một chiếc điện thoại phong dạ đang nghĩ biện pháp cứu lâm côn thì miêu trí hoa cũng đang thẩm vấn hỏi lâm côn thực miêu trí hoa cũng phi thường nổi nóng những năm gần đây hao phí nhiều như vậy công khoản bây giờ lại chỉ bắt được một cái lâm côn nhưng bắt lâm côn lại có làm được cái gì không có lâm côn còn có phong dạng buôn bán độc tập đoàn vẫn tồn tại như cũ cứ như vậy hắn căn bản không có cách nào hướng lên phía trên giao nộp phong thẩm vấn lâm côn những vật này đều là ngươi những năm gần đây m à t u y chứng cứ đầy đủ ngươi làm tù cả đời nghe nói lao bà ngươi lại mang thai nếu như ngươi thành thật khai báo ta có thể vì ngươi xin giảm hình phạt có lẽ còn có thể trước khi chết ra ngục gặp ngươi một chút hải tử hoặc là ôm một cái tô tử miêu trí hoa trước bàn trưng bày một đống băng cắt xét tận tình khuyên b ả o khuyên lâm côn mặt không biểu tình không có mở miệng nói chuyện tuy nhiên nhìn xem trên bàn băng cắt xét tâm vẫn không khỏi trầm xuống nếu như nói tại chưa đi đến sở cảnh sát trước lâm côn còn ôm lấy hy vọng như vậy khi nhìn đến cái này một đống chứng cứ thì lâm côn đã hoàn toàn hết hy vọng hiện tại hắn chỉ hy vọng không liên lụy phong dạ cùng thê nhi nói một đồng lớn lâm côn nhưng bây giờ t h ở ơ miêu trí hoa cũng mất đi kiên nhẫn lâm côn ta lời nói ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi đọc mạng chương một trăm tám mươi chín vu hoan giá họa bên trên vịnh đồng la phủ dung đường phố mị diễm quan cà phê phòng lý tiên sinh muốn gặp ngươi một mặt còn thật không dễ d à n g a phong giả mỉm cười nói ngồi tại phong giả đối diện bị phong giả xưng là lý tiên sinh người là một vị hơn bốn mươi tuổi nam tử nghe vậy n ế u mày nhìn xem phong giả. thản nhiên nói tìm ta có chuyện gì anh ta sự t ì n h muốn đến lý tiên sinh cũng nhận được tin tức ca trung niên nam tử tên là lý hoa phổ phổ thông thông tên bình thường nhân tuyệt đối với nghị không ra hắn lại là hương giang một cái bố trí giải đối với lâm côn bị bắt sự t ì n h lý hoa tự nhiên nghe nói qua thực trong lòng của hắn cũng biết phong dạ tại sao phải tìm hắn hắn bất quá là nghĩ minh bạch giả hồ đồ mà thôi thật có l ỗ i lâm tiên sinh chuyện này ta giúp không được gì lâm côn liên lụy độc phẩm giao dịch nhân chứng vật chứng đều tại ta bất lực lý tiên sinh ngươi có thể không nên quên hàng năm ngươi tại anh ta nơi đó được bao nhiêu chỗ tốt anh ta nếu như xảy ra chuyện ngươi chỉ sợ cũng khó thoát liên quan à. ngươi là đang uy hiếp ta không ta là đang kể một sự thật phong dạ không vội không chậm cho cà phê thêm một môi đ ư ờ n g đối với lý hoa phẫn nộ ánh mắt làm như không thấy tuy nhiên phong dạ cũng không muốn đem quan hệ chuẩn bị cương dù sao lâm côn sự tỉnh còn muốn dựa vào hắn hỗ trợ lý tiên sinh ta cũng không cần tìm ngươi đem anh ta cứu ra tuy nhiên cần ngươi ép một chút ít nhất phải cho ta tranh thủ mấy ngày thời gian nhiều nhất ba ngày thời gian vậy thì đa tạ lý cảnh ti tấm thẻ này bí mật là sáu cái số không bên trong có một ngàn vạn hy vọng lý cảnh ti không cần ngại ít ta sẽ cố gắng tục n ữ nói có tiền năng lượng ma xui quỷ khiến phong dạ xuất thủ như thế hào phóng lý hoa sắc mặt cũng đẹp mắt không ít lý hoa sở dĩ đáp ứng là bởi vì coi như lâm côn ngược lại lâm gia còn có phong dạ tại không phải vậy lý hoa cũng không phải là bang lâm côn không bỏ đá xuống giếng coi như tốt đang cùng lý hoa thỏa đàm về sau phong dạ liền rời đi quán cà phê trên nửa đường phong dạ lấy điện thoại cầm tay ra gọi một chiếc điện thoại u i a khánh sự tình làm thỏa đáng sao dạ ca sự tình xong phong dạ nghe vậy cúp điện thoại thâm không khỏi thở dài một tiếng lâm côn nhất định phải cứu dù sao tam giác và nguồn cung cấp phong dạ còn không có nắm giữ nhưng lâm côn liên lụy độc phẩm giao dịch chứng cứ vô cùng xác thực muốn cứu hắn phi thường khó khăn trước mắt phong dạ chỉ có thể đi một bước xem một bước hạ sách là trực tiếp c ấ t ngục nhưng tỷ lệ thành công phi thường nhỏ mặt khác lâm ra tại hưng giang thế lực tuy nhiên coi như không tệ nhưng cùng chính phủ đối kháng không thể nghi ngờ là muốn chết không đến cuối cùng trước mắt phong dạ sẽ không làm như vậy t r u n g sách là mua chuộc quan viên dùng tiền mua bình an tin tưởng tại sự tình không có làm lớn chuyện trước hẳn là còn có một số hy vọng đây cũng là phong dạ tìm lý hoa nguyên nhân nếu là sự tình một khi làm lớn chuyện truyền thông đưa tin làm cho mọi người đều biết cái kia coi như nhiều tiền hơn nữa cũng không cứu lại được lâm côn thượng sách phong dạ cũng có liền xem a lực xứng hay không hợp phong dạ cúp điện thoại về sau trực tiếp gọi a lực d â y số lâm dạ cô cô ta ở đâu không đợi phong dạ nói chuyện trong điện thoại liền truyền đến a lực chất vấn âm thanh A lực tại lâm c ô nguyên bị bắt thì liền đã bị thì trí hoa cứu đi, hiện liền miều đi, tại n đã cứu c ũ đã đô phục nhân tỉnh, trước.、Người、cô cô. Còn người nữa cái kia nhân tình, cùng con gái nàng, trước mắt đô trong tay Người ngươi nữa nàng, n gái kia ta, ế như muốn các nàng mạng sống, cắt v ậ ngươi nhất nói n g Tại tốt theo ta nói làm. u y nội dung cốt c h u y ệ n bên trong phong dạ nhớ kỹ a lực ưa thích qua một cái hút ma túy nữ nhân nữ nhân kia kêu, kêu cái gì phong dạ quên bất quá bây giờ đối với mẹ con kia cùng a lực cô cô đô tại a khánh trong tay đây là phong dạ bức bách a lực không thể nghi ngờ biện pháp hiện tại liền xem ba người nữ nhân này tại a lực trong suy nghĩ phân lượng có nặng hay không lâm d ạ a lực nghiến răng nghiến lợi kêu lên nghe được a lực nghiến răng nghiến lợi phong dạ không khỏi hiểu ý cười một tiếng điều này nói rõ a lực vẫn là cũng quan tâm các nàng làm sao ngươi rất hận ta a lực đây chính là ngươi không đạo nghĩa trước đây anh ta đối với ngươi như vậy tín nhiệm ngươi sở lấy lương tâm mình ngươi thật xứng đáng hắn sao ta thừa nhận là ta có lỗi với c o n ca thế nhưng là ta là cảnh sát ta có ta chức trách cảnh sát ha ha không cần nói nhảm nhiều lời nếu như muốn các nàng mạng sống ngươi tốt nhất theo ta nói làm ngươi nói ta nên làm như thế nào a lực cuối cùng vẫn thỏa hiệp tuy nhiên cùng phong dạ tiếp xúc không lâu nhưng đối với phong dạ tính cách a lực lại hết sức hiểu biết nếu như hắn thực có can đảm cự tuyệt này phong dạ tuyệt đối sẽ không nương tay phong dạ tâm cũng buông lỏng một hơi hắn thật đúng là sợ a lực cố chấp không chịu hợp tác như thế coi như sát na ba nữ nhân đối với cứu lâm côn cũng không có chút nào trợ giúp lập tức phong dạ đem chính mình kế hoạch một năm một mười giống như a lực nói một lần a lực ta chỉ muốn cứu trở về anh ta không muốn gây chuyện thị phi nếu như ngươi theo ta nói làm ngươi nhiều nhất mất đi chức vị nhưng lại có thể cứu ba cái mạng chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi ta đáp ứng ngươi nhưng ngươi muốn bảo đảm ba người an toàn a lực cúp điện thoại về sau trực tiếp đưa di động nện lâm dạ a lực sắc mặt dữ tợn vô cùng nghiến răng nghiến lợi kêu phong dạ tên lập tức a lực quay người hướng đi miêu c h í hoa văn phòng miêu ta có việc thương lượng với ngươi chuyện gì miêu c h í hoa ngồi tại trước bàn làm việc nghe vậy chậm rãi ngừng đầu hắn hiện tại đang tại vì là lâm côn chuyện xảy ra sầu a lực hít sâu một cái khí nói ra miêu hạ lệnh bắt lâm dạ đi chúng ta tuy nhiên bắt lâm côn nhưng lâm dạ còn có lâm dạ Độc p h ẩ mưu vẫn n h cũ tục chạy cho sẽ liên giang. Ngươi không ngừng hương cho rằng ta không ta vào m ố n sao. trí h nhưng chúng không chứng không ế biết người nào là lâm có cứ. ta Miu,、Chí、hoa mặc dù có chút tâm động nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu cự tuyệt a lực đề nghị a lực khẽ cắn môi mặt lộ vẻ dữ tận nói miel hiện tại đến lúc nào rồi ta tại lâm côn bên người n ằ m bảy tám năm hao phí công khoản mấy ngàn vạn vẹn vẹn chỉ bắt lâm côn ngươi căn bản là d a o không kém mà ta thì phải mỗi thời mỗi khắp phòng bị lâm ra trả thù miêu chúng ta đã không có đường lui nếu như không vặn ngã lâm ra chúng ta đều không có kết cục tốt cái này miêu ngươi còn đang do dự cái gì chẳng lẽ ngươi thật nghĩ nhìn thấy ngày nào ta phơi thây đầu đường được rồi miêu trí hoa sâu hít sâu một cái khí chính như a lực nói hiện ta y bo n ở hà n ở đâu không có đường lui không vặn ngã lâm gia lâm gia tuyệt đối sẽ không bông tha bọn họ a lực chuyện này liền giao cho ngươi xử lý t ố t a lực gặp miêu trí hoa đồng ý trong lòng không khỏi bông lỏng một hơi vu hoan giá họa rất đơn giản chỉ cần tại bắt bắt lâm d a thì tùy tiện tại nhà hắn vu hoan một chút độc phẩm liền có thể danh chính ngôn thuận bắt phong d ạ n tục ngữ nói quan chữ hai tấm miệng đến lúc đó nói thế nào còn không phải tùy theo bọn họ huống hồ hẳn là có rất nhiều người đ ô hy vọng lâm ra ngã xuống đi u đọc mạng chương một trăm chín mươi vu hoan giá hòa dưới dạ ca hết t h ể đô chuẩn bị kỹ càng vịnh đồng l a trong biệt thự a khánh đứng tại phong dạ trước mặt thần sắc cung kính báo cáo phong dạ nghe vậy gật gật đầu đúng a khánh hiệu suất làm việc hắn vẫn là vô cùng hài lòng đón lấy sự tình không cần ngươi quản ngươi nhiệm vụ cũng là hộ tống chị dâu các nàng xuất ngoại chị dâu có thai cỡ nào chiếu cố một chút tuyệt đối đừng để cho nàng động thai khí vâng theo lý thuyết hiện tại lâm côn bị bắt tại không có kết án trước da thuộc người nhà là không thể rời đi hương giang tình huống bình thường đúng là như thế cũng may lâm ra tại hương giang thế lực cũng không kém an bài mấy người xuất ngoại còn có thể làm được tại a khánh sau khi rời đi phong dạ nhẹ thở ra một hơi mọi việc sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội có thể hay không cứu ra lâm côn hiện tại liền xem sự tình tiến triển có thuận lợi hay không không phải vậy phong dạ cũng chỉ có thể cướp ngục một con đường đang tại phong dạ trầm tư thì lại đột nhiên nghe phía bên ngoài chuyển đến tiếng cãi vã các ngươi không thể đi vào chúng ta là cảnh sát đây là lệnh lục soát lương bá tuy nhiên cực lực ngăn cản nhưng hắn một cái lao nhân ra lại như thế nào ngăn cản đến một đám cảnh sát như lang như hổ khí thế hung hung xông vào biệt thự lâm dạ xin theo chúng ta đi một chuyến a lực người mặc cảnh phục đi theo phía sau bảy tám tên cảnh sát cầm trong tay một tấm lệnh lục soát cùng l ê nhờ bà tờ giam phong dạ ngồi ở trên ghế salon nhàn nhạt quét bọn họ liếc một chút không nóng không vội vì chính mình rót một ly hưởng i ể u ta phạm tội gì bắt ta cho cười tìm kiếm cho ta a lực không nói nhảm đối với một tên cảnh sát nháy mắt tên kia cảnh sát tâm linh thần hội mang theo người khác điều tra biệt thự một lát sau những cảnh sát kia trở lại for nz kha cờ hờ bên trong một tên cảnh sát trong tay cầm ba bao đồ vật vật kia phong dạ tự nhiên nhận biết chính là đô la phong dạ sắc mặt không khỏi hơi đổi quay đầu xem a lực một cái nói xem ra các ngươi là không từ thủ đoạn có lời gì nói với quan t ò a đi mang đi tại a lực sau khi nói xong ba tên cảnh sát vừa lên lấy quòng ra đem phong dạ khóa lại ngoài dự liệu là phong dạ vậy mà không có phản kháng nhị thiếu ra không cần lo lắng ta cùng bọn hắn đi một chuyến phong dạ phất phất tay để cho lương ba không cần lo lắng làm phong dạ được đưa tới sở cảnh sát thì miêu trí hoa sớm đã các loại lâu ngày so sánh lâm côn loại kia láo du điều miêu trí hoa càng muốn thẩm vấn phong dạ loại người tuổi trẻ này p h o n g thẩm vấn bên trong miêu trí hoa ngồi tại phong dạ đối diện lâm dạ chúng ta tại ngươi biệt thự điều tra đến ba bao bạch phấn ngươi tốt nhất thành thật khai báo bởi như vậy chúng ta còn có thể xét vì ngươi giảm hình phạt không cần phải nói miêu tại ta luật sư không có tới trước đó ta sẽ không mở miệng miêu trí hoa nghe vậy mướn mày nhưng đây là quyền công dân lực phong dạ không mở miệng hắn thật đúng là không có cách nào miêu trí hoa đối với sau lưng cảnh sát nháy mắt tên kia cảnh sát ngầm hiểu áp lấy phong dạ đi vào một gian mật thất a dạ ca, được đưa đến và lâm côn cùng một chỗ đối với cái này phong dạ không cảm thấy ngoài ý muốn phong dạ dám khẳng định bọn họ hiện tại đối thoại nhất định bị giám thị lấy làm sao ngươi tới bên ngoài tình huống như thế nào yên tâm ta có sắp xếp phong dạ không có nói thêm cái gì đ gật gật ế nhưng đến bây giờ loại trình độ này ngươi không chết thì là ta vong hôm nay vô luận như thế nào hắn đều muốn cho lâm thị huynh đệ định tội lâm côn chứng cứ bọn họ đã sớm thu thập đầy đủ phong dạ biệt thự tư tàng bạch phấn cái này chừng cho phong dạ định tội ước chừng m ộ ư ơ i phút đồng hồ tả hữu một tên cảnh sát đi vào mật thất lâm dạ n g ư ơ i luật sư đến ca ta đi ra ngoài một chút hết thể ta đâu có sắp xếp ngươi cứ yên tâm ở chỗ này chờ đối với lâm côn nói một câu phong dạ đi theo cảnh sát đi ra mật thất làm phong dạ đi vào phòng thẩm vấn một tên luật sư cung kính đi tới lâm tiên sinh bọn họ không có đối với ngươi sử dụng bạo l ự ca đồ vật đô mang đến phong dạ không có trả lời luật sư lời nói ngược lại hỏi thăm đồ vật có hay không mang đến luật sư họ vương tiên kiệt có thể nói là lầm côn chuyên dụng luật sư nhiều năm qua vẫn luôn vì là lầm côn làm việc vương kiệt nghe vậy mở ra cặp công văn từ bên trong lấy ra một văn kiện kẹp lâm tiên sinh đồ vật đô mang đến cho ta phong dạ từ vương luật sư trong tay tiếp nhận văn kiện mở ra xem bên trong cũng là một chút ảnh chụp nhìn thấy những hình kia về sau phong dạ sắc mặt không khỏi hiện hiện mỉm cười lập tức đem văn kiện ném cho miêu c h í hoa miêu ngươi xem một chút đây là cái gì thân là cảnh vụ nhân viên vậy mà đối với công dân vu hoan g i á họa ngươi nói cái này nên xử lý như thế nào đâu cái gì miêu c h í hoa nghe vậy tâm thần chấn động tay run run tiếp nhận văn kiện khi thấy bên trong ảnh chụp thì hắn sức lực toàn thân phảng phất bất thình lình biến mất lập tức ngồi liệt trên ghế ảnh chụp chỉ có vài tờ chính là cảnh sát vu hoan g i á họa hướng về phong dạ trong biệt thự nhét bạch phấn hình ảnh nguyên lai phong dạ sớm đã có chuẩn bị trong biệt thự tổng cộng lắp đặt hơn ba trăm cái tiểu hình camera cảnh sát vu hoan giá h ỏ a lúc vừa lúc bị đập tới phong dạ không có b ư ơ n g tha miêu c h í hoa lại từ vương luật sư trong tay tiếp nhận một cái băng cắt xét mỉm cười nói miêu cái này ngươi cũng nghe n g h e xong tại phong dạ đẻ xuống mở ra cái nút về sau máy ghi âm bên trong vang lên một đoạn đối thoại âm thanh miêu c h í hoa hết sức quen thuộc đúng là hắn cùng a lực âm thanh hạ lệnh bắt lâm dạ đi chúng ta tuy nhiên bắt lâm côn nhưng lâm gia còn có lâm dạ độc phẩm vẫn như cũ sẽ liên tục không ngừng chạy vào hương giang ngươi cho rằng ta không muốn sao thế nhưng là chúng ta không có chứng cứ a lực chuyện này liền giao cho ngươi xử lý đoạn này ghi âm đúng là hắn cùng a lực thương lượng như thế nào đối phương phong dạ đối thoại nghe xong ghi âm về sau miêu trí hoa biết mình xong tại ghi âm phát ra xong phong dạ mỉm cười thu hồi ghi âm để cho vương luật sư đem máy ghi âm cất kỹ v ư ơ n g luật sư ngươi nói có những chứng cớ này chúng ta có thể hay không cáo bọn họ hoàn toàn không có vấn đề vậy bọn hắn cáo anh ta độc phẩm giao dịch những chứng cớ kia có tính không là không có hiệu quả chứng cứ không có hiệu quả v ư ơ n g luật sư mỉm cười hồi đáp hắn xác thực không có lừa dối miêu trí hoa có những hình này cùng băng cắt xét đủ để chứng minh a lực cùng miêu trí hoa thông đồng vô hại phong dạng như vậy a lực sung làm nằm thì ghi âm những chứng cớ kia tự nhiên cũng sẽ không thể lại sung làm chứng cứ a lực cái này chứng nhân cũng không thể lại gật gật cứ ưu đọc mạng nhân. Ta chương nào t một trăm chín mươi mốt vô tội phong thích đường đường cảnh ti vô hại công dân đây tuyệt đối là thiên đại sì c ă n g đan một khi sự tình làm lớn chuyện làm cho mọi người đều biết đối với hương giang chính phủ tín d ự tuyệt đối là một cái cự đại đà kích tin tưởng những nhân vật trọng yếu đó cao q u a n tuyệt không muốn ảnh trụ cùng băng cắt xét lộ ra ánh sáng phong dạ thực cũng không nghĩ tới muốn đem ảnh trụ cùng băng cắt xét lộ ra ánh sáng đối với hắn như vậy không có chỗ tốt hắn mục tiêu là cứu r a lâm côn xem ra ngươi đã sớm đ ặ t b ấy liền đợi đến ta đi xuyên miêu trí hoa đột nhiên từ trào cười một tiếng hắn cũng là một người thông minh rất nhanh liền muốn minh bạch tiền căn hậu quả người đ o á n không sai ta xác thực đã sớm đặt bẫy ha ha ta thua miêu trí an bất lực c ư ờ i khổ đến bây giờ một bước này hắn xem như hoàn toàn thua cơ bản đã không có xoay người khả năng hắn đã dự liệu được chính mình kết cục nhẹ thì bãi miễn chức vị nặng thì còn có thể phải ngồi tù với lại mặc kệ là lâm côn vẫn là phong dạ đô sẽ không bỏ qua hắn ta không muốn sự tình làm lớn chuyện cũng sẽ không đi cáo các người tuy nhiên ngươi chức vị chỉ sợ là không gánh nổi phong dạ đ ỗ n g nhiên cười lạnh không cáo thuộc về không cáo nhưng đồng thời không có nghĩa là hắn liền bỏ qua bọn họ khi bọn hắn cởi một thân cảnh phục đến lúc đó phong dạ còn không phải muốn chơi thế nào thì chơi thế đó phong dạ kế hoạch rất đơn giản cái kia chính là s u ố i rục á lực đây cũng là vì sao phong dạ để cho a khánh l ừ a mang đi á lực cô câu nguyên nhân nửa giờ đi qua vương luật sư đã làm tốt thủ tục rời đi sở cảnh sát về sau phong dạ lập tức gọi điện thoại ước lý hoa tại quán cà phê gặp mặt chờ lý hoa đến về sau phong dạ đi thẳng vào vấn đề đem ảnh chụp cùng băng cắt xét giao cho lý hoa ảnh chụp cùng băng cắt xét phong dạ cũng lưu dành trước để phòng v ậ t nhất lý t h ư trưởng chuyện này ngươi thấy thế nào lâm tiên sinh ngươi là ý là lý hoa xem hết ảnh chụp nghe xong ghi âm về sau chìm l á n h chỉ chốc lát nói ra phong dạ cười nhạt một tiếng no y ta chỉ muốn cứu ra anh ta lý hoa gật gật đầu có ảnh chụp cùng băng cắt xét Cứu ra lâm Côn liền đơn giản. Lâm tiên sinh đón lấy sự tình liền giao cho ta đi một giờ sau khi cho ngươi trả lời chắc chắn vậy thì phiến phức tại đem lý hoa đưa ra quán cà phê về sau phong dạ trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng ý cười hắn tìm lý hoa cũng là muốn cho lý hoa đi làm t h u y ế t khách dù sao sự tình làm lớn chuyện chẳng tốt cho ai cả một cái cảnh ti thông đồng hãm hại công dân đây tuyệt đối là thiên đại sĩ căng đan hương giang cảnh sát tự nhiên muốn cực lực che giấu làm điều kiện trao đổi tăng thêm lý hoa nên nói khách cứu ra lâm côn hẳn không có vấn đề lý hoa không để cho phong dạ thất vọng tại quán cà phê các loại nửa giờ lý hoa gọi điện thoại tới lâm tiên sinh sự tình đã làm thỏa đáng đa t ạ phong dạ cùng lý hoa khách sáo một hồi sau đó cúp điện thoại đinh trong đầu bất thình lình vang lên một thanh âm phong dạ tâm niệm nhất động màn sáng xuất hiện chủ ký sinh phong d ạ lâm dạng thọ mệnh hai mươi chín mươi lực lượng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 cũng hiện là xuất hiện một hạng ẩn t à n g nhiệm vụ Ẩn tàng nhiệm vụ khen thưởng phi thường phong phú vậy mà khen thưởng năm trăm tiến hóa điểm ẩn t à n g nhiệm vụ nhìn thấy khen thưởng năm trăm tiến hóa điểm phong dạ bên khỏe miệng không khỏi hiện hiện mỉm cười năm trăm tiến hóa điểm nói nhiều không nhiều nhưng tuyệt đối không tính là thiếu nếu như đổi lấy thành điểm thuộc tính cái k i a chính là năm mươi điểm thuộc tính phong dạ trầm tư chỉ chốc lát đem tiến hóa điểm toàn bộ chuyển đổi thành điểm thuộc tính tỷ lệ là mười so một tổng cộng năm mươi điểm điểm thuộc tính phong dạ về mặt sức mạnh thêm m ộ ư ơ i điểm nhanh nhẹn cùng thể chất tất cả thêm hai mươi điểm chủ ký sinh phong d ạ lâm dạng thọ mệnh hai mươi một trăm linh hai lực lượng m ộ ư ơ i tám nhanh nhẹn chương ba mươi thể chất chương ba mươi tổng thể đánh giá phổ thông cấp sinh mệnh t ầ n g thứ chủ tuyến nhiệm vụ trở thành môn đồ thế giới đông nam á lớn nhất c h ủ m ma túy hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở về hiện thực thế giới nhiệm vụ thất bại vĩnh viễn lưu tại thế giới này tiến hóa điểm số Không. lần nữa đổi mới số liệu bên trong thọ mệnh một hạng gia tăng một ư ơ i hai tuổi thọ mệnh thọ mệnh gia tăng đến đằng sau càng ngày càng khó hai mươi điểm thể chất chỉ gia tăng một ư ơ i hai tuổi thọ mệnh tuy nhiên cũng may thọ mệnh còn đang tăng thêm đây cũng là khác loại trường sinh phong dạ tin tưởng chỉ cần không ngừng gia tăng thể chất thọ mệnh cũng sẽ không ngừng gia tăng luôn luôn một ngày có thể chân chính trường sinh bất tử người bình thường các hạng thuộc tính cơ bản cũng là năm điểm phong dạ hiện tại các hạng thuộc tính sớm đã siêu việt người bình thường đặc biệt là thể chất cùng nhanh nhẹn là người bình thường gấp sáu lần phong dạ thực lực bây giờ đã siêu việt người bình thường phạm vi tại môn đồ thế giới xem như có một ít bảo chứng ho ngong bất thình lình cảm giác được điện thoại di động chấn động phong dạ lấy điện thoại cầm tay ra vừa nhìn phát hiện là một cái không biết dãy số ấn nút tiếp nghe khóa trong điện thoại nhất thời chuyển tới một thanh âm quen thuộc a dạ là ta ta đi ra ngươi lập tức quay về biệt thự tốt không hề nghi ngờ điện thoại là lâm côn đánh tới phong dạ tại cúp điện thoại về sau rời đi quán cà phê thẳng đến biệt thự làm phong dạ trở lại biệt thự vào cửa đi sau hiện l â m côn chính ở phòng khách chờ đợi C. a dạ lần này nhờ có ngươi lâm côn đứng dậy vỗ vỗ phong dạ b ả vai lần này cần không phải phong dạ hắn liền thật cắm a lực cùng hắn bảy tám năm lâm côn chưa từng nghĩ tới a lực lại là cảnh sát nằm nghĩ tới a lực lâm côn không khỏi nghiến răng nghiến lợi đối với phản đồ ai cũng sẽ thống hận a lực đâu a lực cùng miêu trí hoa ta đô phái người nhìn chằm chằm bọn họ phạm lớn như vậy sai chức vị tuyệt đối là không gánh nổi một khi bọn họ mất chức sống hay chết còn không phải ca ngươi một câu nói lâm côn nghe vậy hài lòng gật gật đầu nhìn về phía phong dạ ánh mắt tràn đầy vui mừng nếu như nói trước kia hắn đối với phong dạ vẫn chưa yên tâm dù sao phong dạ còn quá trẻ nhưng đi qua sau chuyện này hắn đối với phong dạ tâm trí thủ đoạn cực kỳ hài lòng bởi vì coi như đổi lại là hắn hắn cũng không có năm chắc sau cùng tuyệt địa phản kích nhưng phong dạ lại làm đến không chỉ có đem hắn cứu ra càng là vạn ngã miêu trí hoa gia tộc sinh ý giao cho phong dạ quản lý lâm côn hiện tại phi thường yên tâm a dạ về sau gia tộc sinh ý liền dựa vào ngươi ta sẽ cùng ngươi t r ị dâu d ì cư mỹ quốc có thời gian ngươi liền đi bên kia nhìn xem chúng ta ừng phong dạ nghe vậy gật gật đầu đối với gia tộc sinh ý hắn đã có kế hoạch trở thành đông nam Á lớn nhất chùn ma túy thế nhưng là hắn cuối cùng nhiệm vụ sự tình quả nhiên không ra phong dạ đ o á n trước sau đó không lâu lý hoa gọi điện thoại tới lấy miêu trí hoa cầm đầu mấy người bị mất trước k xử trí như thế nào bọn họ ngươi xem đó mà làm đi miêu trí hoa bọn người tất nhiên đã bị mất trước n à y phong dạ liền không còn có cố kỵ lâm côn gật gật đầu mặc kệ là a lực vẫn là miêu trí hoa hán đô không có ý định bung tha trưa thứ biệt thự. hai, ngày Vĩnh Đồng là phong dạ và lâm côn hai người ngồi ở phòng khách trên ghế s a lon uống trà đột nhiên ngoài cửa đi tới một tên bảo tiêu túi người tại phong dạ b ề n thai thấp giọng thì thầm dạ ca người mang đến mang vào đi phong dạ gật gật đầu phân phó nói theo phong dạ dứt lời âm bốn tên bảo tiêu d ơ lên hai cái bao bố chậm rãi từ cửa ra vào đi tới bao bố mở ra sau khi a lực cùng miêu trí hoa hai người từ trong túi trôi ra hai người bị dây thừng trói cực kỳ chặt chẽ miệng cũng bị băng rán phong bế nguyên lai、like、miêu trí hoa đang bị mất t r ư ớ c về sau lập tức mua sắm xuất ngoại vé máy bay đáng tiếc phong dạ đã sớm phái người theo dõi hắn hắn còn chưa tới phi trường liền bị trói đến nơi đây phong dạ xem lâm côn liếc một chút mỉm cười nói người liền giao cho ca người xử trí lâm côn nghe vậy gật gật đầu chậm rãi từ trên ghế xạ lòn đứng dậy đi đến a lực trước mặt trầm giọng nói a lực ta tự hỏi không xử bạc với ngươi không nghĩ tới ngươi vậy mà phản bội ta côn ca lâm côn những năm gần đây đối với hắn phi thường tốt cơ hồ đem hắn xem như đệ đệ đồng dạng đối đãi đối với phản bội lâm côn chuyện này a lực là trong lòng còn có ấ y n ấ y nhưng có đôi khi người thường thường thân bất do kỷ thân là cảnh sát hắn có chính mình chức trách thật xin lỗi a lực há miệng một cái cuối cùng chỉ nói một tiếng xin lỗi bởi vì đến hiện đang nói cái gì đều vô dụng lâm côn trong lòng thực cũng không chịu nổi nhưng làm sai sự tình muốn nhận phạt đường cũng là tự chọn được làm vua thua làm giặc hai người các ngươi huynh đệ muốn giết cứ giết đi miêu trí hoa ngược lại là phi thường kiên cường đang bị mất t r ư ớ c lúc hắn liền đã dự liệu được chính mình kết cục không phải vậy hắn cũng sẽ không mất t r ư ớ c về sau lập tức mua sắm xuất ngoại vé máy bay bởi vì hắn biết lâm thị huynh đệ tuyệt đối sẽ không vương tha hắn thở ra phong dạ nghe vậy cười lạnh bất quá hắn lại không có nói cái gì xử trí hai người sự tình hắn không có ý định nhúng tay hết thể giao cho lâm côn xử lý lâm côn khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh đúng á lực hắn có lẽ còn có chút nhớ tình cũ nhưng đối với miêu trí hoa hắn nhưng là hận thấu xương không khỏi lâm côn trong mắt lóe lên một tia h à n quang lâm côn không tiếp tục nói cái gì đối với bảo tiêu phất phất tay n ó i y dẫn bọn hắn ra ngoài động tác nhanh nhẹn điểm vâng đặt được lâm côn mệnh lệnh về sau bốn tên bảo tiêu áp lấy hai người rời đi cưới một xe mịn mị bật rời đi phong dạo biết lời này không có khả năng gặp lại hai người này lâm côn một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon Tiên một lát đối với lặng sau, quay đầu đối với phong giả ý. À dạ nghe liền giác bay tốt. ta tàu tử ngươi ở nơi đó định cư, tộc thời ta Quốc, Ngày chuyển liền cùng ngươi nơi định sinh liền ngươi quản lý. Có thời gian gia giao mai Mỹ sau đi đi sẽ sẽ cơ cư, cho Có đó về lý. ở ý x m các ngươi. Phong giả nghe giả vậy gật gật đầu hắn như vậy tận tâm tận lực cứu ra lâm côn chủ yếu con mắt chính là vì dựng vào tam giác vàng tuyến lâm côn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười tại được chứng kiến phong dạ thủ đoạn về sau hắn đối với phong dạ phi thường yên tâm hắn tin tưởng gia tộc sinh ý tại phong dạ quản lý xuống khẳng định lại so với tại trên tay hắn muốn phát triển tốt đảo mắt đến xế chiều lâm côn hỏa phong dạ hai người mang theo hơn hai mươi tên bảo tiêu cười trước phi cơ hướng về myanmar dù sao tam giác vàng cũng không quá bình mang nhiều chút hộ vệ hay là rất có tất yếu trên đường đi do hêm sóng lặng không có phát sinh cái gì ngoài ý m u ố n làm đến myanmar về sau một đoàn người tìm một nhà t i ể u điếm ở lại sáng ngày thứ hai tại lâm côn chỉ huy xuống thứ myanmar xuất phát vượt qua biên cảnh tiến về tam giác vàng tam giác vàng là chỉ ở vào đông nam athlan myanmar cùng lào biên cảnh của ba nước khu vực một cái hình tam giác khu vực bởi vì cái này một địa khu thời gian dài thừa thãi quả phiến đảng độc phẩm là trên thế giới chủ yếu độc phẩm nơi sản sinh mà sử tam giác vàng nổi danh trên đời mọi người không có ngồi xe mà chính là kỵ đại tượng đi đường đến xế c h i ề u mới đến mục đích a dạ phía trước cũng là xem xét đoán tướng quân lãnh địa hắn là tại đây thổ hoàng đế khống chế một nhánh vũ trang bộ đội hắn là lâm gia chúng ta trọng yếu nhất hòa hợp làm đồng bọn ta có tám trăm vạn đô la thả ở hắn nơi đó làm tiền thế trước trên đường đi lâm côn vì là phong dạ giới thiệu xem xét đoán tướng quân tình huống xem xét đoán tướng quân tại đây hàng năm có thể sản xuất bao nhiêu hàng phong dạ tuy nhiên nhìn qua điện ảnh nhưng đối với xem xét đoán lại không thế nào hiểu biết mà phong dạ quan tâm nhất là xem xét đoán tại đây hàng năm có thể sản xuất bao nhiêu hàng lâm côn xem phong dạ liếc một chút phong dạ tâm tư hắn tự nhiên năng đoán được ngươi muốn mở rộng sinh ý ừng phong dạ gật gật đầu không có phủ nhận chư dâu mỏ cùng súng ống đạn được độc phẩm là trên thế giới kiếm lơ y nhiều nhất đồ vật xem xét đoán hàng cơ bản đô bị các đại thế lực chia cắt ngươi muốn từ chỗ của hắn tiến vào càng nhiều hàng trên cơ bản không có khả năng bởi vì coi như xem xét đoán không có ý kiến người khác cũng sẽ không đồng ý không thử một chút làm sao biết phong dạ cười nhạt một tiếng hắn tự nhiên biết xem xét đoán hàng năm sản xuất hàng cơ bản đã bị người chia cắt thực lâm côn cũng không phải là không có nghĩ tới muốn mở rộng sinh ý nhưng mở rộng sinh ý nhất định phải càng nhiều nguồn cung cấp không thể nghi ngờ cũng là đoạt người khác số định mức bởi như vậy cùng hắn thế lực phát sinh xung đột liền á t không thể thiếu lâm côn không tiếp tục nói cái gì mỉm cười nói sinh ý về sau giao cho ngươi quản lý đường muốn làm sao đi chính ngươi tuyển phong dạ nghe vậy gật gật đầu không còn thảo luận cái đề tài này một đoàn người cưới đại tượng xuyên qua từng mảnh tùng lâm đi vào xem xét đoán tướng quân tổng bộ xa xa lâm côn hòa một cái trung niên người chào hỏi từ đại tượng bên trên xuống tới sau khi lâm côn giới thiệu nói tướng quân cái này là đệ đệ ta lâm dạ về sau sinh ý liền giao cho hắn xem xét đoán tướng quân ngưỡng mộ đại danh đã lâu phong dạ đi qua cùng xem xét đoán nắm chắc tay t i ể u lâm huynh đệ khí chất bất phàm xem xét đoán mỉm cười khích lệ một câu về phần là thật tâm tán thưởng vẫn là vẹn vẹn chỉ là lời khách sáo vậy cũng chỉ có hắn tự mình biết chúng ta đi vào nói đi tại xem xét đoán tướng quân mợi mọc ba người đi vào một gian thảo d ư ớ i đỉnh thảo d ư ớ i đỉnh trưng bày cái bản trên mặt bàn để đó một đống tư liệu lâm côn tọa hạ cầm lấy tư liệu nhìn xem liên hợp quốc coi như không tệ thay chúng ta làm thị trường điều tra ngươi xem thật không nghĩ tới băng đảo tốt nhất giá thị trường ba trăm bảy mươi hai đô la một khác ireland cũng không tệ 248 đô la một khác mỹ quốc ngã nhiều nhất chỉ có 120 đô la một khác phong giả cũng cầm lấy một phần tư liệu tư liệu là một khối bản đồ phân bố toàn cầu có 200 t r i ệ u người hút độc bên trong một thứ 6 á u n g h n vạn hút đại đ â y 26 triệu hút gan không phải mạng hắn cũng chính là băng độc 13-700 n g à n hút sở pennie n bởi vì hút số bốn hải lạc bởi vì người thì càng ngày càng ít hiện tại chỉ có 11 t triệu người lắc đầu hoàn lại hoàn toàn tương phản gặp người chương một trăm chín mươi ba chỉnh đốn hiện tại sinh ý càng ngày càng khó thực hiện có lẽ tiếp qua thời gian mấy năm tam giác vàng liền không có người lại loại anh túc đúng vậy a ta bên kia sinh ý cũng càng ngày càng kém xem xét đoán lời nói để cho lâm côn có chút đồng cảm thâm thụ hiện tại toàn thế giới đô đang kêu gọi cấm độc bọn họ sinh ý xác thực càng ngày càng khó làm h ú t hải lạc bởi vì người càng ngày càng ít hiện tại đã không phải là hồng đang vừa mở đầy đất cũng là ống tiêm thời đại làm độc phẩm sinh ý cũng phải cùng lúc tổng tiến vào nếu như không cùng lúc tổng tiến vào liền sẽ bị thị trường đào thải xem xét đoán tướng quân đặt chén trà xuống bất thình lình có chút cảm t h ắ n nói từ khi chín ă m năm năm khôn xa sau khi đi toàn bộ đại hoàn cảnh liền biến ngoã tộc bảo tư lệnh binh nhiều tướng mạnh một mực gọi chúng ta thu tay lại năm 2005 càng là hạ lệnh không cho phép gieo hạt có mấy vạn người di cư mi a n ma nam dạy bọn họ trồng lúa nước loại trà ô long các loại lâm côn thỉnh thoảng gật đầu tam giác vàng tình huống hắn tự nhiên hiểu biết khôn xa phong dạ trong lòng tự lẩm bẩm đối với khôn xa cái tên này hắn giống như ở nơi nào nghe qua một dạng một lát sau phong giả mới nhớ tới khôn s a là ai nguyên lai là vị kia đã từng chùn ma túy được vinh dự đệ nhất thế giới chùn ma túy nam nhân khôn s a từng là myanmar quân thiệt t r ư ớ c mông thái quân m ở t ờ a tổng chỉ hủy bởi vì hải lạc t r ò nên n nổi danh thế giới năm 1989 độc phẩm mậu dịch đỉnh cao nhất thì khôn s a khống chế toàn bộ kim tam giác địa khu 80% phần trăm độc phẩm mậu dịch mỹ quốc từng treo giải thưởng 200 vạn u sd đổi b ắ t vị này đệ nhất thế giới chùn ma túy tt E, DGS. c h ư ơ năm g Phong Đông Phong không rộng 194, Lê tiêu. Phong mục tiêu là lớn lược. la, lây Tiêu tiêu Trấn trở thành toàn bộ Đông Nam Á lớn nhất trùm túy, nhất Nam định phải chỉnh đốn cải biến sách lược. Phong sẽ không chỉ thỏa mãn với buôn bán đô la, đón hắn muốn mở rộng sinh bởi phải cải với sách chỉ thỏa dạ dạ mục ma mở mà bộ b đô Á vậy sẽ n cùng hoàn g độc đầu độc lắc loại hai phẩm, gần đây hút hải lạc bởi vì người không ngừng giảm bớt mà hút băng độc cùng gắm lắc đầu hoàn người lại càng ngày càng nhiều bởi vậy phong dạ chuẩn bị mới xây chế độc nhà máy lần này triệu tập thủ hạ đầu mục chính là vì chuyện này dạ ca muốn như vậy triệu tập chúng ta là phát sinh cái đại sự gì sao lý sư phó tư cách tối lão người khác không tốt hỏi tham hắn đành phải kiên trì hỏi phong dạ gật gật đầu trầm giọng nói hôm nay tìm các ngươi tới là trong công tác thay đổi nhân sự ta chuẩn bị mở rộng chế độc nhà xưởng xây dựng thêm nhà xưởng ba người nghe vậy không khỏi trong lòng hơi động chỉ có a khánh như có điều suy nghĩ bởi vì phong dạ trước kia đề cập với hắn cùng qua lý sư phó cùng a lương thì là một mặt m ở mịt phải biết xây dựng thêm nhà xưởng cũng không phải đơn giản sự tình bên trong liên lụy tới các mặt vô cùng phiền phức với lại nhà xưởng càng nhiều mang ý nghĩa bại lộ sát xuất càng lớn dạ c a trước mắt chúng ta đã có ba gian nhà xưởng hẳn là không cần lại mới xây nhà xưởng a lý sư phó muốn nói lại thôi no y ta mới xây nhà xưởng con mắt không phải vì chế tạo đô la mà chính là vì là chế tắc băng độc cùng lắc đầu hoàn trước mắt lâm ra dưới cờ chế độc nhà xưởng có ba nhà nếu như chỉ chế tác đô la ba gian nhà xưởng hoàn toàn đầy đủ tuy nhiên phong giả mới xây nhà xưởng là vì mở rộng sinh ý chế tác băng độc cùng lắc đầu hoàn như vậy ba gian nhà xưởng liền có vẻ hơi không đủ dùng bởi vậy kiến tạo tân chế độc nhà xưởng bắt buộc phải làm băng độc cùng lắc đầu hoàn chứ có chuẩn bị tâm lý a khánh lý sư phó cùng A lương không khỏi nhữ mày chế tác băng độc nguyên vật liệu không phải rất khó tìm g i a u cô nờ giáp án nước bằng hị rộ hóa na chi nạo các loại chế độc nguyên liệu tại trên thị trường phi thường tốt thu mua nhưng nếu như liên lụy hai cái này hành nghiệp tất nhiên sẽ cùng hắn thế lực phát sinh xung đột đây mới là hai người n h u mảy nguyên nhân thực sự dạ ca nếu như chúng ta bước qua giới sợ rằng sẽ cùng hắn thế lực phát sinh xung đột a lương muốn nói lại thôi no y ta biết việc này không cần các ngươi quan nở ta sẽ tự mình xử lý phong dạ tự nhiên biết sẽ cùng hắn thế lực phát sinh xung đột độc phẩm cái nghề này lợi nhuận cao như vậy mỗi một cái buôn thuốc phiện phía sau quan hệ đô dối loạn phức tạp một khi bước qua giới tuyệt đối với sẽ cùng hắn thế lực phát sinh xung đột nhưng phong dạ nhất định phải mở rộng sinh ý muốn trở thành đông nam á lớn nhất chùm ma túy vẹn vẹn chỉ buôn bán đô la không thể được phong dạ tìm bọn hắn đến cũng không phải cùng bọn hắn thương thảo mà chính là thông chi bọn họ sự tình cứ như vậy định trước kia chế độc nhà xưởng vẫn như cũ bởi lý sư phó phụ trách a khánh phụ trách xuất hàng cùng nhà kho a lương ngươi liền đi xây dựng thêm hàng mới còn có cái gì vấn đề sao không có gặp phong dạ tâm ý đã quyết ba người không lại nói cái gì phong dạ nghe vậy gật gật đầu lập tức hỏi trước mắt hương giang người nào danh tiếng lớn nhất sức lực là một cái gọi lê c h ấ n tiêu người chủ yếu kinh doanh băng độc sinh ý tại hương giang có rất nhiều nhà xưởng không chỉ có như thế tại ngạc châu tương nam các địa khu hắn đ â u có chế độc nhà xưởng mặt khác hắn còn liên lụy đô la ca phấn lắc đầu hoàn các loại sinh ý nói lê trấn tiêu là hương giang lớn nhất chùm ma túy cũng không đủ lý sư phó mở miệng giải thích nói phong dạ nghe vậy n h ư ớ n mày đối với lê trấn tiêu cái tên này hắn không khỏi cảm giác có chút quen thuộc giống như ở nơi nào nghe qua một dạng lê trấn tiêu là thế lực nào người không biết lê trấn tiêu người này phi thường thần bí một có người biết hắn mảnh tuy nhiên có thể khẳng định là hắn cùng rất nhiều thế lực đô quan hệ mật thiết, cùng rất nhiều Cùng hệ thiết. thế mật rất lực quan hệ mật thiết vâng lý sư phó ngữ khí phi thường khẳng định thực đây cũng là vì sao lâm côn lúc trước không liên lụy hắn độc nghiệp nguyên nhân lâm gia mặc dù là c h ù m ma túy gia tộc lâm côn càng là nổi danh c h ù m ma túy trưởng khống hương giang đại bộ phận thị trường nhưng lâm gia dù sao chỉ bằng cách doanh đô la hắn độc nghiệp cũng không có liên lụy so sánh lý sư phó trong miệng lê trấn tiêu lâm gia liền tiểu vu gặp đại vu người ta đây chính là toàn bộ phương diện phát triển tuy nhiên chủ yếu kinh doanh vẫn là băng độc phong dạ đau đầu xoa xoa thái dương huyện hắn không nghĩ tới còn chưa bắt đầu liền gặp được nan đề một khi hắn vượt qua giới tuyệt đối với sẽ cùng lê trấn tiêu phát sinh xung đột nếu như lê trấn tiêu là cái nào đó thế lực người nay tối đa cũng cũng là đắc tội một cái thế lực nhưng bây giờ lê trấn tiêu lại cùng rất nhiều thế lực quan hệ mật thiết cái này để cho phong dạ khó xử lâm gia tuy nhiên nhà đại nghiệp lớn nhưng nếu như duy nhất một lần đắc tội quá nhiều thế lực chỉ sợ tại hương giang liền lăn lộn ngoài đời không nổi xem ra cái kia cái gọi là lê trấn tiêu hoặc là cái nào đó đại thế lực người hoặc là cũng là rất nhiều thế lực đẩy ra đại biểu tuy nhiên bất kể như thế nào cái này lê c h ấ n tiêu tạm thời không thể đắc tội phong dạ trong lòng trầm tư nói hiện tại hắn rốt của biết vì sao lâm côn nhiều năm qua không dám liên lụy hắn đ ộ c nghiệp chìm lánh chỉ chốc lát phong dạ phân phó nói tiên kiến tạo hàng mới đi việc khác về sau bàn lại qua mấy ngày ta muốn đi một chuyến tân hải giống như bên kia khách hàng nói chuyện làm ăn a lương mới xây nhà xưởng sự t ì n h liền giao cho ngươi phụ trách ta hy vọng chờ ta trở lại thời điểm có thể nghe được tin tức tốt vâng sau đó phong dạ giống như ba người thương thảo một chút kiến tạo hàng mới công việc cuối cùng quyết định hàng mới xây dựng ở vịnh đồng la vịnh đồng la là lâm gia đại bản doanh so sánh hắn khu vực vịnh đồng la không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp sáng sớm ngày thứ hai phong dạ sớm liền đứng lên chạy bộ sáng sớm sau khi trở lại biệt thự an điểm tâm an điểm tâm xong về sau phong dạ cùng lương bá lên tiếng kêu gọi sau đó mang theo bốn tên bảo tiêu đi ra ngoài lão bản đi phi trường phân phó tài xế một tiếng phong dạ liền nhắm mắt dưỡng thần bốn tên bảo tiêu có hai tên bảo tiêu giống như phong dạ một chiếc xe hai gã khác bảo tiêu cưới một cái khác chiếc xe đi theo sau xe cũng không thể trách phong dạ cẩn thận như vậy dù sao làm bọn họ một chuyến này mọi chuyện đều phải cẩn thận đương nhiên phong dạ hiện tại thân thể tố chất là người bình thường gấp b ộ i tăng thêm tổn chữ không gian để đặt lấy không ít xuống、ống. thậm chí còn có bảy tám đem súng tự động dòng giã hai vạn phát tự vệ tuyệt đối là dư sải trừ phi là gặp được quân đội vây quét không phải vậy người khác muốn tìm hắn để gây sự thật đúng là cân nhắc một chút nửa giờ sau tài xế cung kính nói lão bản đến phi trường ừng phong dạ chậm rãi mở hai mắt ra bảo tiêu vì là phong dạ mở cửa xe đằng sau đi theo kiệu xa cũng dừng lại hai gã khác bảo tiêu từ trên xe đi xuống sau đó Phong phi phong 195, cấp cấp Tân Hải phi theo chữ không không họ chuyến chữ không nghĩa Hải Hải Khu, là hoa hạ chủ yếu hàng không vận chuyển hàng bảo vào lo vào trong. mang bốn tên trường. tổn gian cũng cần lắng án bọn này, tổn gian, liền mang gian Tân trường Tân Đông vận trung dạ dạ tại, kiểm. Làm một một một máy tâm một qua ca. hóa tiêu bất Trước tế, quốc đi cái cái lợi. yếu là là Có có có Lệ ý ở mời mọi người tìm tòi xem lớn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết hàn lệ vinh thân mặc đồ trắng trang phục chính thức một đầu tóc ngắn tư thế hiên ngang nàng d ơ cao lên một khối nhận điện thoại bài nhận điện thoại bài bên trên viết lâm dạ hai chữ không ít từ nàng bên cạnh vội vàng mà hơn người ánh mắt không kìm lại được dừng lại ở trên người nàng là lý tiên sinh để ngươi tới đón ta bên hai bất thình lình truyền tới một thanh âm ôn hòa hàn lệ vinh không khỏi quay đầu tìm theo tiếng nhìn lại chỉ gặp ở sau lưng nàng ba mét có hơn lẳng lặng đứng thẳng một tên thanh niên thanh niên nhìn phi thường trẻ tuổi nhưng là cùng thanh niên đối mặt phía dưới hàn lệ vinh nhưng trong lòng đ ố n g nhiên nhảy một cái dường như bị người dùng kim đâm một chút một hợp dạng n g ư ơ i xin hỏi ngài là lâm dạ lâm tiên sinh sao ta là phong dạ mỉm cười gật gật đầu đây là hắn lần đầu tới tân hải khách hàng cũng đã nói muốn phái người tới đón chủ yếu chỉ là phong dạ không nghĩ tới phái tới vậy mà lại là một vị mỹ nữ ngài khỏe chứ ta gọi hàn lệ vinh là lý tiên sinh phái ta tới đón ngài hàn tiểu thư n g ư ơ i tốt phong dạ lần nữa mặt lộ vẻ mỉm cười cùng hàn lệ vinh nắm chắc tay lâm tiên sinh mời đi theo ta bên ngoài có xe chuyên dụng đón ngài Tốt. phong dạ mang theo bốn tên bảo tiêu đi ra phi trường đi tới cửa tại cửa phi tường ngừng lại một cô lao vụt hàn lệ vinh tự thân vì phong dạ mở cửa xe mỉm cười nói lâm tiên sinh mời lên xe chúng ta bây giờ đi bốn mùa đại t i ể u điếm lao bản của chúng ta đã vì ngài dự định gian phòng ừng metser đét là phiên b ả n d à i tọa hạ sáu người dư xài lần này phong dạ đi vào tân hải chủ yếu là làm một bút đại sinh ý phong dạ khách hàng tên là lý duệ khống chế tân hải thị tám mươi giải trí hội sở có thể nói là tân hải thị địa hạ hoàng đế hắn môi tháng từ phong dạ nơi đó tiến vào một trăm kg hàng lý duệ lần này mời phong dạ tới tân hải là vì giống như phong dạ đàm luận nhất bút đại mua bán lý duệ là lao khách hộ mặt mũi này phong dạ vẫn là m u ố n cho rất mau tới đến phùa Si ạ sần h ồ thẹn làm phong dạ đi vào tiểu điếm thì phát hiện lý duệ vậy mà tự mình tại cửa ra vào chờ đợi ha ha vị này hẳn là dạ tiểu ca đi lý ca ngươi tốt ngưỡng mộ đại danh đã lâu hai người tuy nhiên lần đầu gặp mặt nhưng lúc trước tại lạc bên trên thông qua video hội thoại cũng không có lần đầu gặp gỡ lúc lạnh nhạt lý duệ nghe vậy cười ha ha đứng lên đi tới thủ thân mật khoác lên phong dạ trên vai ha ha ta cùng côn ca là lao bằng hữu hợp tác hơn mười năm dạ tiểu ca khó được tới một chuyến tân hải lý ầ n này liền nhà tình nghĩa. không nói chuyện phương, chúng vẫn tiến nói là vào đây l Tại phải tiểu điếm mới để địa ta thật tốt một chút phương, ta hào hào một chút. Tốt. chỉ chủ hảo hảo duệ động tác này để cho phong dạ nhúng mày hắn rất không quen bị người đỡ lên không lưu dấu vết thoát khỏi lý duệ phong dạ đi theo lý duệ đằng sau đi vào tiểu điếm lý duệ ngược lại là phi thường l ớ n phương mở là phòng tổng thống hai người sau khi ngồi xuống lý duệ mới nói dạ t i ể u ca lần này gọi ngươi tới tân hải là có nhất bút đại mua bán muốn cùng ngươi đ à m luận a phong dạ nhẹ nhàng ứng một tiếng lại không tiếp lý duệ lời nói l ẳ n g l ặ n g chờ đợi hắn nói tiếp lý duệ gặp phong dạ như thế bảo trì bình thản không khỏi mở miệng lần nữa n ó i y là như thế này ta có một cái huynh đệ hắn có một cái cảng cá xuất hàng phi thường thuận tiện hắn muốn từ ngươi tại đây dự định một nhóm hàng muốn bao nhiêu ba trăm kg đô la t h ự c hắn còn muốn dự định một nhóm băng độc cùng lắc đầu hoàn đáng tiếc các ngươi lâm ra không làm hai loại mua bán ba trăm kg phong dạ nghe vậy trong lòng giật mình ba trăm kg cũng không phải số lượng nhỏ xem ra đối phương lòng ham muốn không nhỏ a lý duệ mỉm cười gật gật đầu nói tiếp các ngươi lâm ra hàng độ tinh khiết là trên thị trường tốt nhất tại đông nam á vùng này phi thường nổi danh khí đương nhiên các ngươi lâm ra hàng giá cả cũng không rẻ tiền nào đồ đấy phong dạ chìm lãnh chỉ chốc lát thăm dò tính đạo thực lâm ra chúng ta đã bắt đầu liên lụy băng độc cùng lắc đầu hoàn nếu như bằng hữu của ngươi muốn nhập hàng lời nói ta ngược lại thật ra có thể nghĩ biện pháp cho hắn dự lưu một chút phong dạ đang chuẩn bị liên lụy băng độc cùng lắc đầu hoàn tất nhiên lần này có cơ hội vừa vặn thăm dò sâu cạn lý duệ không khỏi có chút ngoài ý m u ố n hắn nhưng là biết lâm ra vẫn luôn chỉ buôn bán đô la chừng nào thì bắt đầu liên lụy băng độc cùng lắc đầu hoàn đối với trên đường quy củ lý duệ cũng hiểu lâm ra nếu như liên lụy hắn độc nghiệp tuyệt đối sẽ cùng hắn thế lực phát sinh xung đột tuy nhiên cái này không mắc m ơ gì đến lý duệ chỉ cần có hàng liền có thể thực t a huynh đệ kia gần nhất cũng đang tìm bằng hữu giới thiệu nghe nói hắn liên hệ với lê trấn tiêu lê trấn tiêu đây là phong dạ lần thứ hai nghe nói cái tên này bất quá bọn hắn hẳn là còn không có đàm l u ậ n thành vừa vặn năm nay buổi chiều hắn ước ngươi gặp mặt ngươi đến lúc đó có thể cùng hắn nói một chút các ngươi lâm ra tín dự huynh đệ chúng ta tuyệt đối là tin được nếu có lựa chọn chúng ta tự nhiên hy vọng cùng các ngươi lâm gia hợp tác lý duệ lời này ngược lại là không có nói sai hắn dù sao và lầm côn hợp tác hơn mười năm song phương biết căn biết nếu có lựa chọn lời nói muốn hợp tác hắn tự nhiên sẽ lựa chọn giống như lâm gia hợp tác cứ như vậy mạo hiểm cũng nhỏ một chút tuy nhiên mấy năm gần đây lê trấn tiêu danh khí phi thường vang dội nhưng dù sao song phương không có tiếp xúc qua đối với lê trấn tiêu người này lý duệ cũng không thế nào hiểu biết ngươi vị bằng hữu nào tên gọi là gì ha ha hắn c á i kia người thường xuyên điên c ư ờ i to cho nên trên đường bằng hữu đều để hắn cắp cắp ca phong dạ trong lòng không khỏi nhảy một cái hắn cảm giác cái tên này có chút q u e n h hai nhưng tỉ mỉ nghĩ lại hắn cũng không nhận ra một người như vậy bất quá đối phương là lý duệ huynh đệ lâm gia hợp tác với lý duệ nhiều năm đối với lý duệ phong dạ vẫn tương đối yên tâm chính như cùng lý duệ muốn một dạng song phương dù sao biết căn biết hợp tác một quá gió to hiểm làm bọn họ một chuyến này mọi chuyện đều phải chú ý cẩn thận cũng không là ai đô giao dịch dù sao trời mới biết đối phương có phải hay không cảnh sát thả cá mồi vậy được đi buổi chiều cùng bằng hữu của ngươi gặp mặt về sau chúng ta mới hảo hảo nói một chút hành đêm đó tiểu ca ngươi trước hết tại t i ự u điếm nghỉ ngơi buổi chiều ta lái xe tới đón ngươi phong dạ gật gật đầu lý duệ cũng đứng dậy rời đi tại lý duệ sau khi đi phong dạ không khỏi túi đầu chầm tư hắn luôn cảm thấy cắp cắp ca cái tên này có chút quen thuộc không chỉ có là cắp cắp ca lê trấn tiêu cái tên này phong dạ cũng mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc nhưng phong dạ tự hỏi xác thực không biết hai người kia quên các loại nhìn thấy người liền biết nhận biết không biết phong dạ không tại nhiều mớn dù sao hiện tại không có chút nào đầu mối thời gian đảo mắt đến xây chiều lý duệ đúng hạn mà tới tự mình lái xe tới tiểu điếm tiếp phong dạ làm phong dạ xuống lầu đi tới cửa lý duệ tự mình chào đón dạ tiểu ca ta huynh đệ kia tại kim mã tiểu điếm mang lên tiệc rượu liền chờ ngươi đi qua đi thôi phong dạ gật gật đầu t i ế nếu vào với việt là Phong bảo theo Phong lo trong còn có đoạn, Phong hoa xong Lý lại lắng, Lý Duệ Duệ Kiệu tiêu, thuê Kiệu sau. Nguy siêu chiêu hiện không không không giả đi Đối giả tại người gian Sa. Sa sớm cửa An đùa Chưa thì mình mình hắn thân thể chất, bình thường. thêm chữ bốn tên ngược Tăng tổn bên còn cũng giỡn còn giả tố một t gì. mở cỗ có đã sợ p n ế như ngài ưa thích bộ này làm chào mừng ngài tới tặng phiếu đề cử nguyện phiếu ngài hỗ trợ chính là ta lớn nhất động lực đọc mạng chương một trăm chín mươi sáu người kia là ai lâm gia tín dự vẫn luôn rất tốt hàng so trên thị trường độ tinh khiết cao rất nhiều nhưng giá cả xác thực cũng không rẻ tuy nhiên thế đạo này chính là như vậy tiền nào đồn ấy đồ tốt tự nhiên hơi đắt ha ha ha tục ngữ nói tiền nào đồn ấy lâm gia tín dự ta tin được cấp cấp ca hiển nhiên cố ý hiểu biết qua đối với lâm gia tình huống vẫn tương đối hiểu biết huống hồ hắn cùng lý duệ nhận biết nhiều năm cấp cấp ca coi như không tin phong dạng nhưng cũng sẽ tin lý duệ người trung gian này ta chỉ là xấu nói trước m à t h ô i miễn cho đến lúc đó mọi người trên mặt rất khó coi h u n g hồ chúng ta hàng độ tinh khiết tương đối cao cấp cấp ca ngươi hoàn toàn có thể hai lần gia công bởi như vậy ngươi chỉ có kiếm lời mà sẽ không thua thiệt gặp cấp cấp ca không chút do dự gật đầu đáp ứng phong dạ trên mặt không khỏi hiện hiện vẻ mỉm cười tuy nhiên phong dạ cũng tin tưởng cấp cấp ca nhất định đi tìm lý duệ sờ qua lâm ra không phải vậy hắn hiện tại cũng sẽ không sảng khoái như vậy hy vọng dạ ca về sau nhiều hơn chiếu cố nhiều hơn giao hàng cho ta mặc kệ bao nhiêu ta đồ ăn được con người của ta từ trước tới giờ không khoác lác ta tại đông bắc nhận biết một cái đại ca cờ tờ vờ mở tốt mấy trăm nhà a mặc kệ ngươi có bao nhiêu hàng cam đoan bán sạch mà ta tại nhật bản cùng hàn quốc cũng có biện pháp sân khẩu tổ bắc điều võ hàn quốc kim di hủn tiên sinh cũng là ta biết nhiều năm hảo bằng hữu trọng yếu nhất là ta xuất hàng nhanh hàng vừa đến năm phút đồng hồ lên thuyền sáu giờ đến đông bắc nửa ngày đến hàn quốc một ngày đến nhật bản nhanh à nghe cấp cấp ca khoác l á c đánh ca y giả m mở, phong dạ r ấ t cho mặt múi gật gật đầu về phần đối phương có phải là thật hay không nhận biết những người kia những người kia là không phải thật sự có cấp cấp ca nói như vậy khả năng chịu đựng vậy cũng chỉ có cấp cấp ca tự mình biết phong dạ chìm lãnh chỉ chốc lát nói ra ba trăm kg đô la không có vấn đề bất quá ta nghe lý ca nói cấp cấp ca ngươi nếu không chỉ là đô la tựa hồ cũng muốn tiến vào một nhóm băng độc cùng lắc đầu hoàn đúng Đáng A ngươi cấp h sinh h ỉ làm la đô ô n ý, k cấp ca nghe t n băng cùng hoàn. g Thực ta tiến chúng không nhóm hàng độc lắc đầu hiệu Lâm một gia cắp cắp thử nhìn quả. vậy ánh mắt quét về phía lý duệ hắn nhưng là nghe lý duệ nói qua lâm gia chỉ buôn bán đô la lúc nào lâm gia cũng liên lụy băng độc cùng lắc đầu hoàn lý duệ nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu gia hiệu phong dạ cũng không có nói láo ha ha ha sớm biết dạ ca có hàng ta cần gì phải đi cầu người khác bất quá bây giờ ngược lại có chút phiền phức ngay tại vừa rồi ta cùng bọn hắn đô đàm luật tốt cấp cấp ca một mặt khổ sở nói thực cấp cấp ca là giả bộ như khó xử đối phương mặc dù không có cự t u y ệ t nhưng cũng không nói đồng ý giao dịch vẹn vẹn chỉ nói là tìm thời gian ăn một bữa cơm tuy nhiên có lẽ là phong dạ quá mức chủ động cái này khiến cấp cấp ca không khỏi sinh ra muốn ép giá ý nghĩ thật sao vậy xem ra chỉ có thể lần sau hợp tác phong dạ trên mặt hiện hiện một tia tiếc nuối t h ầ n sắc hắn cũng ý thức được chính mình quá mức khẩn cấp tuy nhiên phong dạ tin tưởng cấp cấp ca tuyệt đối so với hắn gấp hơn quả nhiên gặp phong dạ nói như thế cấp cấp ca nhất thời cười nói thực cũng không tính là gì muốn hợp tác tự nhiên muốn tìm tin được người so ra mà nói ta càng hy vọng cùng dạ ca hợp tác tuy nhiên băng độc cùng lắc đầu hoàn giá cả nhà l i ê n theo giá thị trường ai cũng đừng thua thiệt người nào được vậy thì quyết định như thế không biết dạ ca có bao nhiêu hàng vậy phải xem cắp cắp ca n g ư ờ i muốn bao nhiêu hàng ta có thể tìm người đổi hàng cam đoan đúng hạn giao hàng là được sau cùng hai người trò chuyện với nhau thật vui tăng thêm lý d u ệ thỉnh thoảng chen một câu trong lúc nhất thời bầu không khí cũng là mười phần hòa hợp cắp cắp ca thỉnh thoảng m ờ i rượu phong dạ ai đến cũng không có cự tuyệt uống một hơi cạn sạch lấy phong dạ hiện tại thể chất tuy nhiên không dám nói thiên bôi bất túy nhưng uống mấy cân rượu trắng vẫn là không có vấn đề cắp cắp ca cùng lý duệ tuy nhiên cũng là tiểu tràng cao thủ nhưng đối mặt phong dạ lại nhao nhao đô thua trận tại phong dạ bọn người uống rượu lúc trương lôi cùng thái thiên minh lại tại tiếp đãi chân chính lê thụ sương nội dung cốt truyện tiến triển cùng trong phim ảnh một dạng lê thụ sương yêu cầu trương lôi hút độc không hút vậy cũng chớ đàm luận sau cùng trương lôi vì là ổn định lê thụ sương không thể không hút hai cái bạch phiến tại lê thụ sương sau khi đi trương lôi cũng nhịn không được nữa mềm ngã trên mặt đất g ứ a có côn trùng đang bỏ trương lôi hai tay tại ở ngực nắm bắt loạn giống như thật muốn côn trùng ở trên người hắn bỏ một dạng nhìn thấy trương lôi ngã trên mặt đất thái thiên minh trong mắt lóe lên một tia tinh quang tuy nhiên suy nghĩ đi ra bên ngoài có rất nhiều cảnh sát cuối cùng thái thiên minh vẫn là an mại lai ngay sau đó một đám cảnh sát xông tới có người đi qua đỡ trương lôi còn có người đứng tại thái thiên minh bên người coi chừng hắn đừng cho hắn nằm xuống nước để cho hắn uống nhiều nước đối với lần đầu hút ma túy quá lượng người phản ứng thái thiên minh hiển nhiên rất có ứng đối kinh nghiệm ta gọi điện thoại gọi xe cứu hộ một tên cảnh sát cầm điện thoại di động lên muốn gọi một trăm hai mươi gọi xe cứu hộ không cần gọi trương lôi gian nan đứng người lên vớt vé đối phương điện thoại di động lúc này gọi xe cứu hộ vậy chẳng phải là muốn phí công nhọc s ứ c băng chuẩn bị băng ta đi lấy băng tại một trận bận rộn dưới trương lôi cuối cùng khôi phục lại một lát sau liền gặp trương lôi người mặc áo t r o n g tám chậm rãi từ trong phòng tắm đi tới đi đến thái thiên minh bên người ngồi xổm ở phong dạ trước mặt vừa rồi ngươi đập lê thụ sương ba lần là có ý tứ gì còn có tại c ắ p c ắ p ca nơi đó gặp được hai người kia đô là ai cái gì có ý tứ gì ta gọi là hắn không cần l à ngươi ngươi muốn là không tin ta vậy ngươi cũng không cần bắt c ắ p c ắ p ca không cần bắt lê trấn tiêu về phần hai người kia ta cũng không nhận ra thái thiên minh cũng không có nói láo hắn mặc dù là làm này một hàng đồng thời cũng là hương giang người nhưng phong dạ vừa mới tiếp nhận sinh ý Ở bên biết ngoài lại rất ít lộ diện, chân chính biết hắn người xác thực không nhiều. Nếu như là lại đổi lại lộ l rất ít thực xác mở côn có Cha chút cùng cắp cắp ca nói, này、Thái、Thiên Minh có lẽ sẽ nhận biết. Một chút hai người kia, xem bọn hắn lời lẽ là Thái biết. hai kia, ai, tại sao phải cùng cấp cấp ca tiếp một xem m sẽ sao xúc.、Mở、đầu đội bên trong một cái người hẳn là lý duệ hắn khống chế tân hải tám mươi giải trí c h ẳ n g s ợ là chúng ta cấm độc đại đội luôn luôn theo dõi đối tượng tuy nhiên luôn luôn không có tìm được hắn buôn bán độc chứng cứ về phần một người khác ta cũng không biết xem ra hẳn không phải là tân hải nhân tướng mạo cùng hoàng dịch rất tương tự luôn luôn đứng ở bên cạnh tiểu bối bất thình lình nói ra lý duệ trương lôi nghe vậy mướn mày lý duệ cái tên này hắn tự nhiên nghe qua chỉ tuy nhiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân trước kia hắn cũng tại tấm hình nhìn qua vừa rồi chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ ra được mà thôi giống như lý duệ cùng một chỗ người kia cũng không đơn giản lập tức đi thăm dò một chút ta muốn biết hắn mảnh vâng mặt khác liên hệ hương giang cảnh sát để bọn n h ắ hỗ trợ hiệp trợ một chút ta hiện tại liền liên hệ hương giang cảnh sát chương một trăm chín mươi bảy đồng hành là h o a n gia mở đầu đội hương giang bên kia chuyển đến tin tức nguyên lai、like, tiểu bối liên hệ với hương giang cảnh sát về sau liền đem phong dạ ảnh c h ụ chuyển giao đi qua để cho hương giang cảnh sát bên kia hiệp trợ điều tra một chút mời mọi người tìm tòi xem lớn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết không nghĩ tới bên kia rất nhanh liền có tin tức đồng thời vẽ chuyển thần tới một phần phong dạ hồ sơ bên kia nói thế nào trương lôi nghe vậy tinh thần chấn động vội vàng từ trên ghế đứng dậy dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch là hắn giả mạo lê thụ sương đi gặp cấp cấp ca sau đó bắt cấp cấp ca lại giả mạo cấp cấp ca cùng lê trấn tiêu tiếp xúc lúc đầu hết thể tiến hành cũng thuận lợi cấp cấp ca cũng cơ bản và bẫy lại không nghĩ rằng nửa đường sẽ giết ra một cái lý duệ đặc biệt là giống như lý duệ cùng đi thanh niên để cho trương lôi tâm mơ hồ có chút bất an hắn nhất định phải thăm dò đối phương m ả n h sau đó lại điều chỉnh kế hoạch đối phương tên là lâm dạ là hương giang lâm gia đương nhiệm người cầm lái lâm gia tại hương giang thế lực to lớn trưởng khống hương giang đại bộ phận đô la thị trường đây là hương giang cảnh sát bên hướng kia chuyển đến tài liệu cặn kẽ hương giang lâm gia mở đầu đội nghe nói qua lâm côn cái tên này sao lâm dạ cũng là lâm côn đệ đệ có ở đây không lâu trước lâm côn nghỉ hưu mà lâm dạ thì thành lâm côn người kế nhiệm thì ra là thế trương lôi nghe vậy gật gật đầu lâm côn cái tên này hắn tự nhiên nghe nói qua hắn làm cấm độc một chuyến này nhiều năm đối với đông nam á có người nào t r ù m ma túy trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là nắm chắc mà lâm côn có thể nói là đông nam á có ít t r ù m ma túy một trong nếu không phải năm gần đây bất thình lình toát ra một cái lê trấn tiêu có lẽ còn không người năng lượng vượt trên lâm côn danh tiếng nghĩ đến đây trương lôi ánh mắt không khỏi nhìn về phía hai tay ô m đầu ngồi s ổ m ở góc tường thông minh thái thiên minh thái thiên minh là hương giang người mà phong d ạ hoàn toàn cũng thế thái thiên minh có lẽ bao nhiêu hiểu biết một chút tình huống đối với lâm dạ người này ngươi hiểu biết bao nhiêu m ở đầu đội lâm dạ trước kia một mực đang quốc ngoại du học gần đây mới trở về hương giang tiếp nhận gia tộc sinh ý đối với hắn ta thật không thế nào hiểu biết ta thái thiên minh nghe vậy trả lời ngay nói ngữ khí phi thường thành khẩn lần này hắn thật không có nói sai đối với lâm côn hắn có lẽ có ít hiểu biết dù sao lâm côn tại hương giang buôn bán độc giới vẫn là cũng nổi danh nhưng đối với phong dạ người này hắn vẹn vẹn chỉ nghe nói qua tên cái này hay là bởi vì lâm dạ tiếp nhận sinh ý hương giang thế lực khắp nơi mới cố ý tìm hiểu một chút trước kia thái thiên minh thậm chí không biết lâm côn có cái đệ đệ khuyên ngươi tốt nhất đừng nói dối có thể hay không giảm hình phạt còn muốn xem chính ngươi biểu hiện đúng đúng m ở đầu đội ta thật không có nói dối trương lôi một lại hỏi thăm cái gì thái thiên minh có lẽ thật không có nói sai thực hắn hỏi thăm thái thiên minh trong lòng cũng một ôm cái gì hy vọng chìm lánh chỉ chốc lát trương lôi phân phó tiểu bối no y Tiểu bối, ta chết ta biết tại Tân nhất nhất bối, phái người Hải muốn cho chầm chầm dừng động. lâm dạ, dạ nhất cử nhất vâng trương lôi mơ hồ có loại dự cảm không tốt cấp cấp ca định ngày hẹn lâm dạ rõ ràng không phải chuyện gì tốt không biết lâm dạ xuất hiện có thể hay không đối với hắn kế hoạch tạo thành ảnh hưởng tuy nhiên đến hiện ở thơ y điểm này tên đã trên dây đã không phát không được trương lôi sẽ không bởi vì phong dạ xuất hiện từ đó từ bỏ bắt cấp cấp ca kế hoạch t i ể u điếm mặt khác một gian phòng bên trong phong dạ ánh mắt quét về phía sau lưng bảo tiêu tên kia bảo tiêu ngầm h i ể u gật gật đầu từ trong túi móc ra một đống ảnh chụp cùng tư liệu phong dạ cầm lấy quét vài lần ảnh chụp có trương lôi cũng có thái thiên minh càng có lê c h ấ n tiêu cùng lê thụ sương nguyên lai đang uống rượu trước phong dạ liền phân phó bảo tiêu để cho hương g i a người n g bên kia thu thập liên quan tới lê c h ấ n tiêu tư liệu cắp cắp ca vậy liền coi là là gặp mặt ta lễ phong dạ đem ảnh chụp cùng tư liệu hướng về cắp cắp ca trước mặt một đống mỉm cười nói cắp cắp ca nghe vậy cười ha ha một tiếng nhưng tiếp đi tới nhìn một chút sắc mặt nhất thời biến đổi lần này đa tạ giả ca không phải vậy ta không phải cắm cái ngã nào không thể đang nhìn xong ảnh trụ cùng tư liệu về sau cắp cắp ca hít sâu một cái khí nói lời cảm tạ lúc ngự a khí mười phần thành khẩn hiển nhiên là chân tâm thực ý đối với phong giả nói lời cảm tạ cắp cắp ca trong lòng âm thầm may mắn hắn không nghĩ tới trước đây không lâu hắn tiếp đ ạ i lê thủ sương lại là tân cấm biển độc đại đội đội trưởng trương lôi già trang cái này khiến cấp cấp ca kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh đồng thời cấp cấp ca đối với thái thiên minh sắt tâm nhất thời đối phương nói rõ đã bàn đứng hắn chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác ta tự nhiên không hy vọng cấp cấp ca người xảy ra chuyện tóm lại nhân tình này ta ghi lại đại ân không lời nào cảm tạ hết được về sau có địa phương nào cần phải ta dạ ca ngươi cứ mở miệng mặt khác thái thiên minh cái kia chó nuôi dưỡng lao tử tuyệt đối sẽ không buông tha hắn nói đến thái thiên minh tên thì cấp cấp ca cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi Mang một theo đây cũng là vì sao cấp cấp ca như thế cảm kích phong dạ nguyên nhân có thể nói đây chính là ân cứu mạng cấp cấp ca sự tình đã ngươi đã biết như vậy ngươi dự định làm sao bây giờ ra ca có ý định gì cấp cấp ca nhất thời không nắm được chủ ý không khỏi hỏi thăm một chút phong dạ ý kiến phong dạ nghe vậy không khỏi mỉm cười h ắ n tự nhiên không hy vọng cắp cắp ca sẽ ra chuyện nhưng tương ứng lại hy vọng trương lôi có thể bắt lê trấn tiêu tục ngữ nói đồng hành là hoan gia phong dạ ước gì thiếu cái đối thủ cạnh tranh nhìn qua độc chiến điện ảnh phong dạ tự nhiên biết lê trấn tiêu thực là bảy cái hùn vốn buôn bán độc hương giang người hoặc là nói hương giang một chút thế lực hùn vốn thả ra yên vụ đạn con mắt thì là vì bảo vệ chân chính chủ sử sau màn dù sao hiện tại nội địa cấm độc phi thường nghiêm muốn sống được lâu liền không thể không cẩn thận cẩn thận hơn phong dạ chìm l á n h chỉ chốc lát lúc này mới đề nghị tốt nhất tiên không cần đả thảo kinh x à bọn họ chân chính mục tiêu cũng không phải là ngươi chẳng lẽ là lê trấn tiêu lý duệ cũng là người thông minh hơi một chút liền minh bạch đúng là lê trấn tiêu căn cứ ta tại hương giang dò thăm tình báo lê trấn tiêu thực bất quá là một chút hương giang thế lực liên hợp lại ở bên trong buôn bán đ ộ u thả ra yên vụ đạn mà thôi thì ra là thế cắp cắp ca bừng tỉnh đại nộ gật gật đầu tuy nhiên cái này cũng tỉnh có thể hiểu làm bọn họ một chuyến này chú ý cẩn thận là nhất định phải dạ ca ngươi ý là lý duệ lấy lại tinh thần như có điều suy nghĩ nhìn về phía phong d ạ phong dạ gật gật đầu thẳng thắn n ó i y tục ngữ nói đồng hành là hoàn g i a lần này bọn họ bị người để mắt tới là chính bọn hà nở không may chúng ta không cần làm cái gì chỉ cần tại thích hợp thời điểm trợ giúp là đủ vậy thì nghe dạ ca cắp cắp ca không có ý kiến lần này cần không phải phong d ạ hắn tuyệt đối sẽ cắm cái ngã nào h hiện tại hắn đối với phong dạ đang cảm kích đây lý duệ cũng gật gật đầu biểu thị không có ý kiến hắn cùng phong dạ không phải là không có vinh cùng vinh đọc mạng chương một trăm chín mươi tám đại võ đài chương hai mươi mốt đại võ đài đã các ngươi đều không ý kiến vậy thì gọi điện thoại cho trương lôi đi gặp hai người đều không ý kiến phong dạ không khỏi cười nói a lý duệ cùng cắp cắp ca nghe vậy nhất thời giật mình gọi điện thoại cho trương lôi làm gì làm bọn họ một chuyến này sợ sẽ nhất là cảnh sát bởi vì một khi xảy ra chuyện liền mang ý nghĩa một lột đến kết quả duy nhất cũng là xử b á n hiện tại phong dạ hết lần này tới lần khác chính mình tìm tới cửa cái này không phải mình tự tìm phiền p h ứ c sao đương nhiên là cùng vị kia mở đầu đội hợp tác các ngươi lại không có phạm pháp như vậy sợ hắn làm gì hiện tại là niên đại nào mọi y thư cũng phải nói chứng cứ tại không có chứng cứ tình huống dưới hắn năng lượng bắt các ngươi thế nào hiện tại niên đại này cái gì đô giảng cứu chứng cứ tỷ như hương giang cảnh sát chẳng lẽ không biết lâm gia là chủ ma túy gia tộc khẳng định biết nhưng vì sao một phái người bắt phong dạ còn không phải là bởi vì không có chứng cứ phong dạ cùng lý d u ệ bọn người khác biệt phong dạ đối với cảnh sát không có cái gì e ngại tâm lý mà lý d u ệ bọn người trừ phi là bất đắc dĩ không phải vậy tuyệt không nguyện ý cùng cảnh sát liên hệ cũng không phải nói lý d u ệ bọn họ sợ cảnh sát mà chính là bởi vì có tật giật mình duyên cớ tiểu thâu đối mặt cảnh sát đều sẽ tâm hỏng huống chi là lý d u ệ bọn họ những n à y độc buôn bán làm sao cái hợp tác pháp bọn họ không phải là muốn cảng cá cả sao vậy thì cho hắn mượn bọn họ cho hắn mượn bọn họ đúng cho hắn mượn bọn họ phong giả ngữ khí khẳng định nói lập tức đối với bảo tiêu vây tay bảo tiêu hiểu y đưa lên một bộ điện thoại di động phong giả tiếp nhận điện thoại di động về sau trực tiếp đưa vào một cái mã số lập tức đẻ xuống nước cồn uy là cấm độc đại đội đội trưởng trương lôi sao ta là nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm quen thuộc phong dạ khỏe miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười phong dạ nói quen thuộc không phải chỉ trương lôi mà chính là chỉ tôn hồng lôi trương lôi âm thanh cùng hiện thực thế giới tôn hồng lôi âm thanh trên cơ bản giống như đúc ngươi hẳn là rất ngạc nhiên ta là ai đi ngay tại trước đây không lâu chúng ta gặp qua ngươi có lẽ đã điều tra ta bất quá ta vẫn là tự giới thiệu một cái đi ta gọi lâm dạ lâm dạng trương lôi nghe vậy nhúng mày đặc biệt là nghe được phong dạ nói bọn họ có ở đây không lâu trước gặp qua này há không có nghĩa là hắn đã bại lộ trương lôi hít sâu một cái khí trầm giọng nói ngươi có cái gì con mắt ta con mắt rất đơn giản giúp ngươi bắt lê trấn tiêu tại sao phải giúp ta ta không phải giúp ngươi ta là đang giúp mình đồng hành là hoàn g i a năng lượng thiếu cái đối thủ cạnh tranh tự nhiên là tốt phong dạ thẳng thắn n ó i y trương lôi nghe vậy yên lặng bất quá hắn có thể nghe ra phong dạ trong giọng nói thành khẩn ngươi có lẽ còn không biết đi thực lê trấn tiêu bất quá là cái yên bụ đạn sau lưng của hắn còn có bảy cái hương g i a người n g này bảy cái hương g i a người n g mới thật sự là lê trấn tiêu nếu như ngươi không tin có thể hỏi một chút thái thiên minh ngươi nói là thật t r ư ơ n g lôi làm sao cũng không nghĩ tới lê trấn tiêu cũng chỉ là cái yên bụ đạn này mang ý nghĩa coi như hắn bắt lê trấn tiêu cũng vô dụng ta không có lựa gạt ngươi tất yếu tin tức này xem như ta thành ý mặt khác muốn này bảy cái hương giang người vào b ấ y cũng không dễ dàng ngươi không phải cần cắp cắp ca cảng ca cả sao ta nói với cắp cắp ca cảng ca cả tạm thời có thể cho ngươi mượn bọn họ sử dụng t r ư ơ n g lôi chìm lánh chỉ chốc lát cuối cùng hắn vẫn là quyết định tiên bắt lê c h ấ n tiêu sau lưng này bảy cái hương giang người lại nói về phần lâm dạ cùng cắp cắp ca hắn cũng sẽ như vậy mà đơn giản b u ô n g tha tuy nhiên tạm thời vẫn phải tiên ổn định lâm dạ miễn cho lâm dạ phá hư hắn kế hoạch tại cúp điện thoại sau khi trưng lôi ánh mắt quét về phía thái thiên minh ngươi còn có cái gì chưa hề nói ta cái gì đều nói ta biết đều nói thái thiên minh vội vàng giải thích nói trưng lôi ánh mắt sắc bén vô cùng quát lên ngươi nói láo lê trấn tiêu chỉ là cái yên vụ đạn sau lưng của hắn có bảy cái hương giang người đúng hay không ngươi tại sao phải giấu diếm ta thái thiên minh mục chỉ riêng ngưng tụ lập tức cầu khẩn nói mở đầu đội lại cho ta một cơ hội nếu như không lập công chủ tội trương a sẽ bị bảy bên phán hình, người xử tử t kêu o n huynh đệ của ta. Có ta hòa tham. Ta thật không muốn ra bán bọn、họ. không muốn bọn văn n g g có của có chết,、Van、cầu hòa tham, thật họ, họ đệ ta, ta ta ra i đội, lại cho ta một cơ hội đi. mở một đầu cho cơ Cho ta ư ơ i thêm một lôi ầ n cùng cơ hội. nếu như ngươi cuối cơ hội, h k n g b ế thực c â n như ngươi liền thành thành hình Chương quý, thật thật chờ lấy hình phạt vậy lấy đi.、Chương、lôi t rất khinh thường thái thiên minh là người người này gian trá giảo hoạt nếu không phải bắt này bảy cái hương ra người cần thái thiên minh phối hợp trương lôi đã sớm tiến hắn quay về cha y tạm giam thái thiên minh trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng tuy nhiên ngoài miệng lại ngay cả liên xứng t ạ cảm ơn mở đầu đội ta nhất định sẽ không lại để ngươi thất vọng hy vọng như thế đi trương lôi nói xong không tiếp tục để ý thái thiên minh quay người rời phòng nhìn xem trương lôi bóng lưng thái thiên minh trong mắt lóe lên một tia oán hận lúc trước nếu không phải trương lôi hắn đã sớm từ trong bệnh viện chạy đi đối với ban chính mình hòa tham cùng huynh đệ thái thiên minh không có chút nào áy náy chỉ cần có thể mạng sống hắn nguyện ý bỏ ra như thế nào đại giới đáng tiếc trương lôi trông coi thật chặt hắn căn bản là không có, có cơ hội chạy trốn bất quá bây giờ bảy cái hương giang người bại lộ có lẽ đây chính là một cái cơ hội lại nói phong dạ tại cúp điện thoại về sau cắp cắp ca liền không kịp chờ đợi dò hỏi dạ ca đối phương nói thế nào hẳn là không có vấn đề bất quá chúng ta cũng không thể tin tưởng bọn họ trương lôi đơn giản cũng là muốn tiên ổn định chúng ta bắt lê chấn tiêu phía sau bảy cái hương giang người về sau lại tìm chúng ta phiền phước đối với trương lôi tâm tư phong dạ đoán không dài mười tuy nhiên phong dạ không có lựa chọn nào khác hắn muốn liên lụy hắn độc nghiệp tất nhiên sẽ cùng hắn thế lực phát sinh xung đột lần này hương giang mấy cái kia thế lực bị để mắt tới không thể nghi ngờ là mượn đao giết người cơ hội tốt nhưng hợp tác với trương lôi không thể nghi ngờ là tranh ăn với hổ phong dạ nhất định phải cẩn thận cẩn thận hơn đã như vậy loại kia dưới ta liền phân phó cảng cá liền cho hắn mượn mấy ngày ta không ý kiến lý duệ hợp thời nói ra thực đối với phong dạ tâm tư trong lòng của hắn phi thường rõ ràng bất quá hắn cùng phong dạ có vinh cùng vinh cũng là nguyện ý giúp trợ phong dạ về phần cấp cấp ca vậy thì lại càng không cần phải nói lần này cần không phải phong dạ hắn tuyệt đối sẽ cắm cái ngã nhào chờ đợi hắn chính là an đậu phượng cho nên đối với phong dạ cấp cấp ca là phi thường cảm kích ban phong dạ bận bịu hắn tuyệt không hai lời cũng coi là trả lại phong dạ một món nợ ân tình vào lúc ban đêm cấp cấp ca rút lui nhân thủ đem cảng cá giao cho cảnh sát khống chế giữa trưa ngày thứ hai phong dạng nhận được tin tức lê trấn tiêu phía sau bảy cái hương g i a người n g xuất hiện đồng thời ước t r ư ơ n g lôi giả trang cấp cấp ca tại đại võ đài gặp mặt phi thường trùng hợp là đại võ đài đúng lúc là lý duệ dưới c ử a ca vũ thính đồng thời đại võ đài cũng là toàn bộ tân hải s a hoa nhất ca vũ thính bọn họ tới đại võ đài lầu hai khách quý ở giữa phong dạng lý duệ cấp cấp ca ngồi tại phía trước cửa sổ phong dạng nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp đại võ đài cửa ra vào lần lượt đi tới sáu nam một nữ bảy người không có ngồi cùng một chỗ mà chính là các loại tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống là bọn họ lý duệ cầm lấy trên bàn ảnh chụp vừa so sánh phi thường khẳng định no y bảy cái hương giang người mảnh bọn họ cơ bản đã thăm dò rõ ràng phong dạ càng là phân phó hương giang người bên kia tìm hiểu bảy người thế lực sau lưng tại bảy cái hương giang người tọa hạ sau đó không lâu phong dạ nhìn thấy trương lôi cùng thái thiên minh đám người từ cửa chính đi tới giống như sau lưng bọn họ là lê trấn tiêu cùng lê thụ xương một đoàn người dạ ca đón lấy chúng ta nên làm như thế nào cắp cắp ca dò hỏi cái gì đều không cần làm yên lặng nhìn biến liền tốt phong dạ cũng không tính làm cái gì chính như hắn nói tới như thế yên lặng nhìn biến liền có thể bắt bảy cái hương giang nhân sự trương lôi so với hắn càng thêm đ ệ tâm phong dạ ánh mắt quét về phía lý duệ dò hỏi lý ca máy nghe trộm lắp đặt được không lắp đặt tốt lý duệ nghe vậy gật gật đầu đại võ đài là hắn địa bàn lắp đặt hai cái máy nghe trộm tự nhiên là dễ như t r ở bàn tay sự tình ai bảo bọn hắn hảo chết không chết lựa chọn tại đại võ đài đàm phán quả nhiên một lát sau nghe trộm trang bị bên trong truyền đến bọn họ tiếng nói chuyện ha ha ha đánh dấu thúc lần này hàng muốn được gấp à. các huynh đệ các loại không kiên nhẫn đông bắc muốn một trăm linh kg số bốn hàn quốc muốn bốn trăm linh kg ca chia nếu h đánh dấu thuốc, ra cái giá tiền đi. Phong dạ khỏe chưng thổi thật há hơn chỉ ích chóng thể không chút nghi ậ cận, t tiền một trăm trước mắt tin tưởng. Bản bẹn bởi bỏ muốn ẻn miệng nổi lên này lớn, miệng ngầm miệng cũng Cũng váng người, ngờ liền n mì mấy mới dấu đầu 200kg kia kg. giá góc sở vì, cái đi. lôi cái lợi đùa dạ có ra là là bị như đổi lại là phong dạng chí ít phong dạ sẽ hoài nghi một chút đối phương có ăn hay không đến xuống phong dạng không có hứng thú lại nghe xuống dưới đứng dậy đứng tại cửa sổ thủy tinh trước nhìn xuống phía dưới sân khấu cửa sổ thủy tinh là đặc chế từ bên trong có thể thấy rõ ràng bên ngoài nhưng từ bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong một lát sau phong dạ nhìn thấy trương lôi áp lấy lê c h ấ n tiêu bọn người từ bên cạnh tiểu đạo rời đi ca vũ thính bảy cái hương giang người cũng nhao nhao đứng dậy đi theo trương lôi bọn người đằng sau nhìn qua điện ảnh phong dạ biết bảy người đã quyết định đứng ra đối mặt hơn trăm triệu lợi nhuận bọn họ đã bị lợi ích làm cho hôn mê đầu lý ca nơi này là của ngươi bàn làm phiền ngươi phái người nhìn bọn hắn chằm chằm ta muốn biết bọn họ nhất cử nhất động không có vấn đề lý duệ gật gật đầu đáp ứng cũng sàng khoái việc này với hắn mà nói không tính là gì phong dạ lần nữa ngồi xuống vì chính mình rót một ly tửu nếu như dựa theo ban đầu nội dung cốt t r u y ệ n phát triển bảy cái hương giang người tại cùng cảnh sát sống mái với nhau thì sẽ bị cảnh sát tại chỗ đánh chết chân chính nói đến bọn họ là bị thái thiên minh h ố chết đối với thái thiên minh người này phong dạ vẫn là cũng thưởng thức đây tuyệt đối là một nhân tài tuy nhiên làm việc không từ thủ đoạn lanh huyết gian trá nhưng nếu có cơ hội lời nói phong dạ không ngại cứu hắn một cứu nếu như có thể thu phục hắn để cho hắn vì chính mình làm việc đây tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn phong dạ không quan tâm hắn nghĩ như thế nào cũng không quan tâm hắn là không lòng trung thành chỉ cần có thể vì hắn mang đến lợi ích là được rồi dù sao phong dạ không sợ hắn phản đ ị n h ban đầu ở mạ vẹo vũ trụ đủ loại siêu cấp phạm tội phong dạ cũng dám thu lưu chỉ là một cái thái thiên minh đây tính toán là cái gì bất quá bây giờ nói những này còn hơi sớm muốn hay không thu phục thái thiên minh phong dạ vẫn còn ở suy nghĩ ở trong chương một trăm chín mươi chín vũ nữ chương hai mươi hai vũ nữ dạ ca theo dõi sự tình ngươi cứ việc yên tâm ta sẽ phái người tiếp cận bọn họ tại tân hải thị cái này một mẫu đất ba phần đất ta lý d u ệ tên vẫn là dễ dùng vậy thì phiền phức lý ca phong dạ nghe vậy mỉm cười gật đầu lý d u ệ nói tới hắn tin tưởng tại tân hải thị lý duệ s á c thực coi là nhân vật có tiếng tăm bất kể là ai bao nhiêu muốn cho hắn một chút mặt m ũ i thực phong dạ cũng có chút lo lắng không biết có hắn t r ê n chân về sau sự tình có thể hay không như là nguyên tắc như thế tiến triển dạ ca ngươi đã tới nhìn một chút lý duệ bất thình lình kêu lên phong dạ đi qua vừa nhìn nguyên lai、like、là bãi đậu xe dưới đất video theo dõi đại võ đài là lý duệ sản nghiệp bãi đậu xe dưới đất tự nhiên cũng có giám sát bọn họ đã đuổi theo chỉ gặp video theo dõi bên trong bảy cái hương giang người đuổi kịp trương lôi bọn người lúc này bọn họ đang đàm phán tuy nhiên thông qua giám sát có thể nhìn thấy hình ảnh nhưng lại nghe không được bọn họ âm thanh phong dạ cũng không biết bọn họ đang nói cái gì hai nhóm người nói chuyện với nhau chỉ chốc lát sau cùng giống như đạt được thỏa thuận gì sau đó những hương giang đó người mang theo thái thiên minh rời đi trương lôi cũng không có ngăn cản xem bộ dáng là không muốn gây nên đối phương hoài nghi xem ra cho dù có ta xuất hiện nội dung cốt truyện vẫn là không có cải biến tại nguyên lấy bên trong bảy cái hương giang người bị ép đi ra trước sân khấu cùng chương lôi giả trang cấp cấp ca đạt được giao dịch sau cùng tại ngày thứ hai giao dịch thì cùng cảnh sát phát sinh đấu súng không có gì ngoài thái thiên minh bên ngoài người khác toàn bộ đô bỏ mình cảnh sát một phương cũng là thương vong thảm trọng không nghĩ tới phong dạ sau khi xuất hiện nội dung cốt truyện vẫn là không có thay đổi chút nào đương nhiên phong dạ cũng không hy vọng cải biến cũng chính bởi vì vậy hắn mới thuyết phục cấp cấp ca đem cảng ca cấp cho cảnh sát cũng là nghị hết lực đền bù chính mình tạo thành ảnh hưởng dạ ca xem ra bọn họ đã đàm phán tốt cũng là không biết lúc nào giao dịch cấp cấp ca lúc này chen lời nói hẳn là ngày mai đi phong dạ như vậy nói một là bởi vì nguyên tắc là ngày thứ hai giao dịch hai là t r ư ơ n g lôi sợ đêm dài lắm n g ộ n g tất nhiên sẽ lấy tốc độ nhanh nhất thúc đẩy giao dịch tipe tt j s chương hai trăm giúp hắn một đêm sáng sớ ngày thứ hai một sợi ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu rọi tại phong dạ trên mặt mũi tên tây bắc mũi tên tây bắc phong dạ chậm rãi mở hai mắt ra từ trong ngủ mê tỉnh lại lúc này phong dạ mới phát hiện lý nguyễn nguyễn tỷ bội sớm đã không tại có lẽ song phương chỉ là lẫn nhau khách qua đường thậm chí qua hôm nay không còn có gặp mặt cơ hội đối với cái này phong dạ không có gì xoắn suýt hắn sớm muộn muốn rời khỏi cái thế giới này đây là vì sao trải qua nhiều như vậy thế giới phong dạ tuy nhiên ngẫu nhiên tìm nữ nhân nhưng lại từ không có nghĩ qua muốn kết hôn an ra nguyên nhân lưu loắt đứng dậy mặc quần áo đánh răng rửa mặt sau khi đi ra ngoài lão bản làm phong dạ mở cửa phòng cửa ra vào bốn tên bảo tiêu chờ đợi bên ngoài nhìn thấy phong dạ sau cung kính kính chào hỏi bốn tên bảo tiêu ban đêm thay phiên chờ đợi đi ra ngoài bên ngoài nhất định phải chú ý cẩn thận coi như nơi này là lý duệ địa bàn cũng giống vậy lý duệ ở nơi nào lý lao bản tại nhà ăn Bên tuy r o bảo n tên g một t ê i hồi đác. Phong đác. nghe giả v ậ gật gật t đầu, bay h ẳ nhiên g đến t a n g máy đ đến, đi đang đại đài nhà ăn tại hạ một tầng lầu. Làm phong giả đi vào nhà ăn, hiện cùng dùng ăn. còn lòng không? hắn cũng ngủ cũng bởi bữa tại giả tối hài tươi cười hỏi, tối hôm qua cũng tại đại võ đài ngủ lại, phái vì vào vẻ võ hạ phát hôm hôm hai Làm một mặt t Dạ lầu. Lý Lý Duệ qua qua Duệ cắp cắp Cắp cắp ca ca, ca vũ nữ chiêu đ á i ngộ nhưng là không còn phong dạ tốt như vậy hai tên vũ nữ tuy nhiên cũng coi như tuyệt sắc nhưng lại không phải như là lý thị tỷ bội giống nhau là song bào thai phong dạ mặt lộ vẻ mỉm cười sau khi ngồi xuống nói ra cắp cắp ca chúng ta vẫn là nói một chút chính sự đi hàng ngươi lúc nào m u ố n ta để cho người đổi hàng dạ ca ta bên kia huynh đệ hàng muốn rất gấp tự nhiên là càng nhanh càng tốt ta tiên vận một nhóm đô la tới về phần băng độc cùng lắc đầu hoàn chỉ sợ muốn chê mấy ngày mới có hàng băng độc cùng lắc đầu hoàn gần nhất cũng quy hỉ hệ mở ta bên kia tạm thời không có hàng tồn dạng này a vậy cũng được cắp cắp ca nghe vậy gật gật đầu chế mấy ngày thực cũng không có gì đáng ngại phong dạ hôm qua đã gọi điện thoại trở lại qua a lương bên kia hàng mới đã thành lập trước mắt đang tại chế tạo gấp gáp băng độc cùng lắc đầu hoàn tuy nhiên dù sao cũng là lần đầu sinh sản chế tắc lúc đồng thời không hề tưởng tượng bên trong thuận lợi như vậy bởi vậy chậm trễ một chút thời gian đây cũng là vì sao phong dạ yêu cầu vãn mấy ngày giao hàng nguyên nhân ô ngong đột nhiên lý doệ điện thoại di động chấn động Lý Duệ ấy náy người đối với hai cũng khó trách lý duệ sẽ kỳ quái giao dịch làm sao lại chạy đến tiểu học cửa ra vào phong dạ nghe vậy trong lòng hơi động bởi vì hắn nhớ kỹ độc chiến ban đầu nội dung cốt truyện bên trong cũng là tại tân hải đệ nhị tiểu học giao dịch sau cùng phát sinh đấu súng bảy cái hương g i a người toàn bộ bị đánh chết cảnh sát một phương cũng là thương vong thảm trọng lý ca ta đi qua một chuyến ta cái này an bài xe lý duệ không có hỏi nhiều tuy nhiên hắn rất ngạc nhiên phong dạ tại sao phải đi qua phong dạ đi qua cũng không phải muốn ngăn cản hai phe giao chiến hắn chỉ là muốn nhìn xem có không có cơ hội thu phục thái thiên minh bất kể thế nào nói chi nhánh nhiệm vụ cũng có một trăm tiến hóa điểm đây là đang không bỏ ra quá lớn đại giới điều kiện tiên quyết như thế nào thu phục thái thiên minh muốn trả giá đắt quá lớn nay phong dạ đành phải từ bỏ cái này chi nhánh nhiệm vụ lý duệ thủy hạ hiệu suất làm việc rất nhanh ngắn ngủi hai phút đồng hồ liền gọi điện thoại tới nói xe đã an bài tốt tại đại võ đài cửa ra vào dạ ca xe đã an bài tốt mặt khác phiền phức lý ca chuẩn bị một ít người không có vấn đề vậy thì đa tạ lý ca phong dạ mỉm cười gật gật đầu mang theo bốn tên bảo tiêu rời đi nhà ăn bên trong một tên bảo tiêu phụ trách lái xe phong dạ ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí bên trên hai gã khác bảo tiêu ngồi ở phía sau đại võ đại khoảng cách đệ nhị tiểu học không tính xa không đến mười lăm phút liền đến tiểu học cửa ra vào đừng có ngừng tại cửa ra vào chúng ta dựa vào sau một chút ngừng vâng phong dạ như vậy phân phó là bởi vì hắn biết đợi chút nữa vô cùng có khả năng sẽ phát sinh đấu súng Viên đột nhiên mấy chiếc xe đi xuống mấy người bắt đầu xua tan học sinh nhìn thấy tình cảnh như thế phong dạ không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười hắn biết cảnh sát là chuẩn bị động thủ quả nhiên phong dạ vừa mới nghĩ thôi liền thấy một chiếc xe vọt tới một tên nữ cảnh sát nữ cảnh sát bị đụng bay về sau xe lại đổ về từ trên người nữ cảnh sát nghiền ép m à qua không hề nghi ngờ tên t i a nữ cảnh sát tại chỗ tử vong ẩm chỉ nghe một tiếng súng vang đầu súng nhất thời kéo ra kịch màn nhất thời khắp nơi nhớ tới tiếng súng lão bản nghe được thương kích tiếng vang lên phong dạ bốn tên bảo tiêu nhất thời thần sắc vì đó ngưng tụ bất quá bọn hắn lại không có bối rối cái này bốn tên bảo tiêu là phong dạ tìm thối ngũ quân nhân trước kia cũng làm qua đặc trùng binh không cần khẩn trương phong dạng ư ợ c lại là không thèm để ý chút nào dạng này t r à n g diện với hắn mà nói đồng thời không tính là gì lại lớn t r à n g diện hắn đều gặp mặc dù bây giờ hắn thực lực đã không thể so với trước đây bất quá đ ư ờ n g sơ xuyên toa thơ y không thông đạo thì phong dạ thân thể tuy nhiên bị xoắn nát nhưng trí nhớ dù sao vẫn còn ở đó phong dạ tuy nhiên không phải nhà khoa học nhưng trước kia tại mạ vẹo vũ trụ nghiên cứu thất đại bộ phận nghiên cứu hạng mục tư liệu phong dạ lại một mực nhớ trong đầu đây á n hiện phong không kiện, những như n g tiếc tại tạo vật tỉ điều đi kia, chế có h dạ n cường như phong thể tế hóa cách điều chế. cách chế, dược Coi có điều điều l ấ hiện tại khoa học kỹ thuật cũng chế chế. tại cũng kỹ là phong dạ gọi lý d u ệ an bài tuy nhiên không nhất định cần phải nhưng lấy r a phòng thân vẫn là có thể thực phong dạ tồn trữ không gian bên trong có bó lớn vũ khí liền xem như súng máy hạng nhẹ cũng có hai thanh viên đạn càng là đến hàng vạn m à tính tuy nhiên không phải vạn bất đắc dĩ phong dạ không có ý định lấy ra dù sao tràng diện này không cần thiết vận dụng súng máy phanh phanh phía trước không ngừng truyền đến tiếng súng cũng may phong dạ bọn họ cách khá xa ngược lại là không có tác động đến đến nơi đây cũng người thông minh phong dạ bất thình lình tán thưởng một câu nguyên lai、like、hắn nhìn thấy thái thiên minh ẩn thân tại một cỗ tiểu ba bên trên lợi dụng trọng thương tiểu bối vây điểm đánh viện binh dẫn dụ hắn cảnh sát đi qua giúp hắn một chút lão bản tuất ta tự có đúng mực vâng bốn tên bảo tiêu không lại nói cái gì bọn họ là phong dạ bảo tiêu phong dạ đã cho bọn hắn bán mạng tiền mạng bọn họ đã sớm thuộc về phong dạ từ khi đi theo phong dạ bọn họ liền biết mình đã đi đến một đầu không đường về bọn họ nói là bảo tiêu còn không bằng nói là phong dạ thuộc hạ bất quá bọn hắn không chịu trách nhiệm hắn chuyên môn phụ trách phong dạ an toàn、U. đọc mạng chương hai trăm linh một hoàn thành nhiệm vụ đợi một chút đang lúc bảo tiêu chuẩn bị lái xe thì phong dạ lại đột nhiên gọi lại hắn l á o bản phụ trách lái xe bảo tiêu không rõ ràng cho lắm nhìn về phía phong dạng đơ y thêm một chút hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất phong dạ sở dĩ gọi lại bảo tiêu là bởi vì hắn bất thình lình n h ớ tới tại nguyên nội dung cốt chuyện bên trong thái thiên minh chính mình liền từng đào thoát qua bất quá hắn vận khí không tốt cuối cùng vẫn là bị bắt đồng thời phán xử tử hình chúng ta đường vòng đi đối diện đầu phố bởi vì phong dạ mơ hồ n h ớ kỹ thái thiên minh là mở ra tiểu bà từ đối diện đầu phố chạy trốn bất quá hắn quá đắc ý vong hình cuối cùng cùng với một cỗ kiệu xa đ ụ n g vào vừa lúc trước kia kiệu xa là hắn hai cái đồ đệ đại minh cùng tiểu minh bởi vì thái thiên minh đã từng bán qua bọn họ vừa thấy mặt tự nhiên là ngươi chết ta sống phát sinh đâu súng không thể tranh né cái này cũng cho cảnh sát thời gian không phải vậy trương lôi bọn người thật đúng là không nhất định đuổi được thái thiên minh vâng tên kêu bảo tiêu tuy nhiên không rõ phong dạ tại sao phải làm như vậy tuy nhiên những sự tình này hắn qua nở không hắn chỉ cần dựa theo phong dạ phân phó làm việc là được làm phong dạ bọn người đường vòng đến đối diện đầu phố thì vừa hay nhìn thấy một cỗ tiểu ba bắn tới lão bản là thái thiên minh ta nhìn thấy nhìn thấy thái lúc trời sáng đ ợ i phong dạ liền biết này bảy cái hương r ă người hẳn là đều đã bị cảnh sát đánh chết mặt khác phong dạ còn chứng kiến tại tiểu ba theo sát phía sau một cỗ kiệu xa hẳn là đuổi bắt thái thiên minh chương lôi bọn người đi theo đám bọn hắn vâng đảo mắt xuyên qua một con đường phong dạ không để cho xe giống như quá gần sợ làm cho chương lôi bọn người hoài nghi tuy nhiên tại chuyển biến thời điểm phong dạ lại đột nhiên nghe được phía trước chuyển đến phanh tiếng va đập mơ hồ nhìn thấy phía trước tiểu ba đụng vào một cỗ kiệu xa ngay sau đó phía trước chuyển đến tiếng súng phong dạ biết thái thiên minh hẳn là cùng ban đầu nội dung cốt chuyện một dạng đụng vào đại minh cùng tiểu minh hai người xe xe lui về không nên quá tới gần nơi này là rẽ ngoặc địa phương hơi lui về một điểm trương lôi bọn người liền không nhìn thấy bọn họ cứu mạng a cứu mạng a thái thiên minh cầm chỉ là đem khẩu súng đại minh cùng tiểu minh cầm nhưng là súng trường thái thiên minh tự biết không phải là đối thủ ném đi súng lục hướng trương lôi bọn người chạy tới trương lôi nhiều lần nhắm chuẩn thái thiên minh nhưng cuối cùng vẫn không có nổ súng hắn tuy nhiên hận thấu thái thiên minh nhưng hắn đầu tiên là một người cảnh sát sau cùng trương lôi đem thái thiên minh q ò n ở trên cửa xe chỗ khúc quanh phong dạ lẳng lặng nghe phía trước động tĩnh theo tiếng súng dần dần thu nhỏ phong dạ biết song phương sống mái với nhau cũng nhanh kết thúc nếu như muốn thu phục thái thiên minh đây là sau cùng cơ hội bởi vì đợi lát nữa cảnh sát vũ trang muốn tới lái xe đi làm phong dạ ngồi xe lúc chạy đến phát hiện thái thiên minh đang dùng cửa xe đụng vòng tay thái thiên minh cũng là một kẻ hung á c dù là đau mồ hôi đầm địa vẫn như cũ không ngừng va chạm vòng tay bởi vì hắn biết nếu như không trốn đi chờ đợi hắn kết quả duy nhất cũng là ăn đậu phộng hoa hạ pháp luật tuyệt sẽ không vòng qua hắn cứu mạng làm thái thiên minh nhìn thấy có một chiếc xe bắn tới thì nhất thời há miệng hô to cứu mạng xe đứng ở thái thiên minh bên cạnh cửa sổ thủy tinh chậm rãi kéo ra ta tại sao phải cứu ngươi lâm lâm tiên sinh thì ngươi cứu ta làm phát hiện người đến là phong dạ thì thái thiên minh nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng nếu như là người bình thường có lẽ không dám quan ở thậm chí nhìn thấy phía trước tại đ ấ u súng chỉ sợ lập tức lựa chọn đường vòng rời đi ta chỉ muốn biết cứu ngươi ta năng lượng có cái gì tốt nơi đương nhiên ngươi không có quá nhiều thời gian suy nghĩ có lẽ chờ một chút cảnh sát vũ trang đại đội một tới lâm tiên sinh chỉ cần ngươi cứu ta nhất mệnh yêu cầu gì ta đô đáp ứng làm việc cho ta mười năm có thể thái thiên minh không có chút nào do dự nghe vậy một lời đáp ứng thời gian mười năm tuy nhiên rất dài nhưng tuyệt đối không có tính mạng trọng yếu với lại tại phong dạ thủ hạ làm việc cũng không tệ bất kể thế nào nói lâm ra tại hương giang vẫn rất có thế lực giúp hắn giải khai quòng tay vâng bên trong một tên bảo tiêu theo tiếng xuống xe đi đến thái thiên minh bên người xuất ra một cây dây sát ba lần năm trừ hai giải khai q u ò n g tay những người hộ vệ này trước kia cũng làm qua đặc trùng binh giải khai q u ò n g tay tự nhiên khó không đến bọn họ phong dạ sở dĩ chỉ yêu cầu thời gian m ộ ư ơ i năm đó là bởi vì thời gian m ộ ư ơ i năm hoàn toàn đầy đủ hắn hoàn thành nhiệm vụ rời đi cái thế giới này phong dạ có chính mình một bộ kế hoạch chỉ cần áp dụng thuận lợi không ra năm năm hắn liền có lòng tin trở thành đông nam á lớn nhất chùm ma túy lên xe tuy nhiên trên xe ngồi dưới sáu người sẽ rất chen nhưng cảnh sát vũ trang tùy thời cũng có thể g i ế t tới phong dạ không thể không nắm chặt thời gian rời đi mà đang giải cứu hạ thái lúc trời sáng phong dạ trong đầu bất thình lình vang lên tiếng nhắc nhở đinh phong dạ đầu tiên là phân phó bảo tiêu l á i xe lập tức tâm niệm nhất động ở trước mặt hắn xuất hiện một cái màn sáng chủ ký sinh phong d ạ lâm d ạ thọ mệnh hai mươi một trăm linh hai lực lượng m ộ ư ơ i tám nhanh nhẹn chương ba mươi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 tuy nhiên còn không phải rất cường đại cùng tại mạ vật thế giới lúc không thể sánh bằng đặt ở mạ vật thế giới cũng chính là tiểu lâu la một cái nhưng ở cái thế giới này đơn thuần thân thể tố chất tuyệt đối không người có thể so với hắn lấy hắn cường độ thân thể coi như bị viên đạn bắn trúng cũng có thể kịp thời kẹt tại trong cơ thể lúc này phía trước đấu súng đã hoàn toàn kết thúc đã không có tiếng súng chuyển đến tuy nhiên ngay sau đó phong dạ nghe được nơi xa chuyển đến còi xe cảnh sát lão bản có còi xe cảnh sát hẳn là cảnh sát vũ trang đại đội người đến chúng ta đi mau phong dạ không có chút nào bối rối không nóng không vội phân phó nói quả nhiên tại phong dạ bọn người rời đi không lâu liền có một cỗ s u n g phong lái xe tới hơn mười người cảnh sát vũ trang bước xuống xe nếu là phong dạ bọn người chậm nữa hai phút đồng hồ muốn đi liền không có dễ dàng như vậy chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tới tặng phiếu đề cử n g u y ệ n phiếu ngài hỗ trợ chính là ta lớn nhất động lực chương hai trăm linh hai trở về hương giang lão bản xe cảnh sát theo tới thực không cần bảo tiêu nhắc nhở phong dạ chính mình liền nghe đến càng ngày càng tới gần còi xe cảnh sát tăng tốc tốc độ xe phong dạ nhúng mày phân phó bảo tiêu n ó i y tại đây dù sao cũng là tân hải mà không phải hương giang phong dạ không thể quá mức không kiêng nghề gì cả trọng yếu nhất là phong dạ hiện tại không có không kiêng nghề gì cả thực lực tuy nhiên hắn thân thể tố chất thực lực viễn siêu người bình thường nhưng dù sao cũng không thể so với trước đây u i lý ca là ta ngẫm lại phong dạ lấy điện thoại cầm tay ra gọi lý duệ số điện thoại di động thái thiên minh theo bên người khẳng định là không được như thế không thể nghi ngờ ở bên người mang theo một cái bom hẹn giờ cho nên thái thiên minh nhất định phải lập tức rời đi tân hải mà tân hải dù sao cũng là lý duệ đ i ệ u đầu lý duệ là tại đây đ i ệ u đầu xả lý duệ có lẽ có biện pháp gì tiện đưa thái thiên minh rời đi tân hải cũng không nhất định lý ca sự tình chính là như vậy nếu như ngươi có biện pháp liền ăn bài một chút đi phong dạ đem thái thiên minh sự tình đơn giản giảng một lần yêu cầu lý duệ sắp xếp người t i ệ n đưa thái thiên minh rời đi tân hải không có vấn đề ta sẽ sắp xếp người t i ệ n hắn rời đi tân hải lý duệ đáp ứng cũng sảng khoái việc này với hắn mà nói không khó còn có thể bán phong dạ một cái nhân tình hà nhạc mà không vì đâu tại cúp điện thoại về sau phong dạ quét thái thiên minh liếc một chút đưa cho hắn một tấm mạ vàng danh thiếp danh thiếp vô cùng đơn giản chỉnh thể kim hoàng sắc đó là thật sự rõ ràng độ một tầng kim thượng diện chỉ có lâm dạ hai chữ cùng một cái điện thoại di động d â y số đây là phong dạ tư nhân danh thiếp dưới tình huống bình thường là sẽ không cho người khác đây là ta danh thiếp ta sẽ sắp xếp người tiễn đưa ngươi trở về hương giang cảm ơn lâm tiên sinh thái thiên minh rất mau tiến vào nhân vật lễ độ cung kính tiếp nhận danh thiếp phong dạ nhàn nhạt gật gật đầu mặc kệ thái thiên minh là thật tâm hay là giả dối nhưng hắn thái độ này phong dạ phi thường hài lòng ta qua mấy ngày liền sẽ quay về hương giang đến lúc đó lại an bài sự tình làm cho ngươi vâng gặp phong dạ móc ra một đ i ề u thuốc thái thiên minh vội vàng móc ra cái bật lửa cho phong dạ đốt đ ú c lên ngươi ngay ở chỗ này xuống xe đi đợi lát nữa có người sẽ đến tiếp ngươi phong dạ sâu hít sâu một cái thuốc phun ra một cái vòng khói đối với thái thiên minh nói ra thái thiên minh gật gật đầu tại sau khi xe dừng lại thái thiên minh nhanh chóng xuống xe biến mất trong nháy mắt trong đám người một lát sau liền không có thân ảnh đi thôi phong dạ dứt lời âm sau khi xe chậm rãi đi về phía trước về phần theo ở phía sau xe cảnh sát sớm đã bị phong dạ bảo tiêu vứt bỏ những người hộ vệ này cũng là đặc t r ù n g binh xuất ngũ trên tay vẫn là có có chút tài năng làm phong dạ bọn người trở lại đại võ đài lý duệ cùng cắp cắp ca sớm đã đang đợi nhìn thấy lý duệ về sau phong dạ đi thẳng vào vấn đề no y lý ca ta đã định tốt sáng mai vé máy bay lần này đa tạ ngươi khoản đãi có thời gian đến hương giang đi dạo cũng cho ta một khi chủ nhà tình nghĩa ha ha dạ ca lời nói này ngươi cũng quá mức khách khí có thời gian ta sẽ đi hương giang đến lúc đó dạ ca cũng không nên ngại phiền phức phong dạ mỉm cười lại cười nói đương nhiên sẽ không vậy ta liền trở lý ca ngươi tới hương giang mặt khác cắp cắp ca c h ư a mai ta ngươi sẽ vận hàng tới đến lúc đó ngươi phái người giao tiếp một chút về phần giao dịch địa điểm cùng thời gian đến lúc đó lại xác định thời gian cùng địa điểm hiện tại không xác định cũng là vì phòng ngừa nội ứng mọi việc cẩn thận không sai lầm lớn ha ha ha ta bên kia đã an bài tốt l i ê n chờ dạ ca ngươi hàng đến cấp cấp ca nghe vậy cười ha ha một tiếng cái kêu bên cạnh thuốc hàng thuốc gấp tự nhiên hy vọng phong dạ càng nhanh giao hàng càng tốt vậy dĩ nhiên tốt nhất phong dạ mỉm cười gật gật đầu có lý doệ ca y tầng quan hê này tại hắn đối với cấp cấp ca vẫn là cũng yên tâm Đang sau, ba nói xong chính người sự về sau, ba người lại lý ạ i rối rảnh trò ca hạ, cũng c là đại võ đại tiến h h h n đốc. Lý ca, hội đã chuẩn bị kỹ càng lý duệ nghe vậy gật gật đầu phất phất tay làm cho đối phương xuống dưới lập tức xoay người lại mỉm cười nói dạ ca Chúng ta xuống dưới vừa ăn vừa nói chuyện. có cười cơm, chiều Phong giả tự nhiên không Phong xuống ăn nói kiến, mỉm cười đối với lý duệ gật gật đầu. Ăn xong ngoài ngoạn, giả gật gật giả ta tự một vừa vừa bữa ra Duệ đầu. buổi ru đối dưới dù với ý Lý mỉm đi sáng a o khó Hải được tới Tân、Hải、một lần. s sớm ngày thứ hai tại lý duệ cùng cấp cấp ca đưa tiện dưới phong dạ cưới phi cơ trở về hương giang hương giang vĩnh đồng la sa hoa biệt thự dạ ca biệt thự trong phòng khách thái thiên minh cung kính đứng tại phong dạ trước mặt đối với lâm già thái thiên minh dù sao cũng hơi hiểu biết dù sao lâm ra k h ô n g chế hương giang đại bộ phận đô la thị trường tại hương giang buôn bán độc giới vẫn rất có danh vọng ừ n phong dạ nhàn nhạt quét thái thiên minh liếc một chút đối với thái thiên minh năng lực hắn cũng thưởng thức đối với thái thiên minh làm người hắn liền không đánh giá chỉ có thể nói đây là một cái không từ thủ đ o ạ n người loại người này phong dạ thấy nhiều hắn không quan tâm thái thiên minh pha y trăng lòng trung thành hắn yêu cầu duy nhất chính là nhất định phải đem hắn dặn dò sự tình làm tốt về sau ngươi liền phụ trách băng độc cùng lắc đầu hoàn tiêu thụ công việc đi vâng đối với cái này thái thiên minh không có ý kiến với lại để cho hắn phụ trách băng độc cùng lắc đầu hoàn nguồn tiêu thụ hắn làm cũng sẽ nhẹ đường quen ngươi xuống dưới tìm a lương hắn sẽ dạy ngươi làm thế nào vâng lâm tiên sinh phong dạ phất phất tay để cho thái thiên minh lùi ra để cho thái thiên minh phụ trách băng độc cùng lắc đầu hoàn nguồn tiêu thụ phong dạ cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ đô la nhà xưởng có lý sư phó chủ trì với lại có cố định lao khách hộ vận chuyển phương diện lại có a khánh đang quản lý đối với cái này phong dạ là cũng yên tâm mà mới xây lập nhà xưởng chủ yếu là chế tác băng độc cùng lắc đầu hoàn nhà xưởng phương diện tự nhiên muốn tìm tin được người lương bắc không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất phong dạ an bài cho thái thiên minh sự tình chủ yếu là phụ trách khai phát tân khách hộ dù sao băng độc cùng lắc đầu hoàn không giống đô la có cố định lao khách hộ đối với thái thiên minh năng lực phong dạ là không nghi ngờ tin tưởng sự tỉnh giao cho hắn đi làm hẳn là sẽ làm thỏa mãn trọng yếu nhất là thái thiên minh trước kia cũng là làm một chuyến này hắn nhận biết không ít khách hàng phong dạ sở dĩ cứu hắn cũng là coi trọng hắn điểm này để cho thái thiên minh phụ trách phong dạ liền có thể nhanh chóng mở ra nguồn tiêu thụ dạ ca người này tin được sao a khánh luôn luôn đứng ở bên cạnh tại thái thiên minh sau khi đi thực sự nhịn không được hỏi tìm ngươi theo dõi hắn nếu là hắn có cái gì dị thường ngươi biết nên làm như thế nào vâng a khánh ngầm hiệu gật đầu đồng thời trong lòng âm thầm quyết định nếu như thái thiên minh thật có cử động gì hắn không ngại để cho hắn vĩnh viễn biến mất sáng sớm ngày thứ hai thái thiên minh bay hướng đài loan đài loan là phong dạ chỉ định khai phát cái thứ nhất thị trường đương nhiên nội địa thị trường phong dạ cũng sẽ không bỏ qua tuy nhiên thái thiên minh sự kiện kia huyên náo có chút lớn tạm thời không tốt xuất hiện ở bên trong miễn cho bị lần nữa để mắt tới chương hai trăm linh ba ám sát vịnh đồng la thanh phong đường phố thiên kiều từng chiếc kiệu xa chạy tại trên đường Bên trong không đỉnh thiếu có một ít có c ấ phong kiệu xa. Một cố lao xa lao Một vụt cố a t r o ghế xe, Lương、Bắc、đang tại hướng về phong xe. Bắc tại về dạ báo cắt á o những ngày này thành lập hàng mới công việc. Dạ ca, trước lập mới m việc. ca, Dạ h à ngang mới mỗi tiến đã đạo, thể xuất ngày sản vào quý có băng lương b ắ c lời nói h i ệ n nhiên đối với hiện tại sản lượng rất không hài lòng ba mươi kg nhìn như rất nhiều một tháng cũng có chín trăm kg đối với hiện tại giai đoạn khởi đầu cũng đủ để thỏa mãn nhu cầu nhưng thái thiên minh hiện tại đang tại đài loan mở rộng nguồn tiêu thụ tìm kiếm tân hợp tác phương tin tưởng rất nhanh liền có thể có tin tức chuyển đến đến lúc đó điểm ấy sản lượng liền khó mà thỏa mãn nhu cầu chìm lánh chỉ chốc lát phong dạ phân phó nói tiếp tục trinh triệu nhân thủ mỗi ngày sản lượng ít nhất phải tăng lên tới một trăm linh kg vâng d ạ ca buổi chiều ta liền trinh triệu nhân thủ cam đoan đem sản lượng nâng lên rất tốt n ằ m xuống phong dạ đầu tiên là mỉm cười gật đầu bất thình lình sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi tuy nhiên lúc trước xuyên toa thơ y không thông đạo phong dạ thân thể bị xoắn nát nhưng hắn tinh thần dị năng lại không có biến mất ngay tại vừa rồi hắn bất thình lình cảm giác được vô cùng mánh liệt cảm giác nguy cơ ẩm tại phong dạ cùng lương bác vừa mới nằm xuống phong dạ liền nghe đến một tiếng súng vang đồng thời vị trí lai bên trên bảo tiêu đầu như là dưa hấu một dạng nổ tung bảo tiêu sau khi chết xe không ai điều khiển mất khống chế đâm vào bên cạnh trên xe bus xuống xe phong dạ một cầu đá v ă n g đại môn chui ra t i ệ u xa tìm địa phương tránh né phong dạ sắc mặt rất khó nhìn bảo tiêu bị nhất thương nô đầu chỉ có súng bắn tỉa có loại huy lực này hơn nữa còn là súng ngắm bắn xe tăng dạ ca lương bắc lúc này cũng từ trong xe chui ra giống như phong dạ một dạng trô n ở ở bó lớn đằng sau gọi điện thoại gọi người cẩn thận một chút đối phương có tay đánh lén phong dạ nhàn nhạt quét lương bắc liếc một chút hắn đối với lương bắc cũng không phải cũng yên tâm bởi vì biết hắn hôm nay xuất hành hơn nữa còn đi ngang qua thanh phong đường phố thiên kiều người không nhiều lương bắc hoàn toàn cũng là bên trong một cái người nào cũng không biết có phải hay không là lương bắc bắn hắn tuy nhiên có thể khẳng định là dưới tay hắn nhất định có nội g i á n ô n g oong lúc này đối diện bất thình lình có bảy tám chiếc xe gắn máy bay chạy nhanh mà đến phong dạ thân thể đi qua cường hóa nhãn lực mạnh hơn người bình thường rất nhiều l i ế c thấy đến trong tay đối phương cầm súng lục Hiển nhiên ám sát phong giả thế lực, không chỉ chỉ phái giả ám sát t lực, A y đánh lương é n còn không phái hỉ hệ ít quy mở. A l phong dạ tâm niệm nhất động trong nháy mắt từ tồn chữ không gian lấy ra hai thanh súng lục một cái ném cho bên cạnh lương bác phong dạ tồn chữ không gian bên trong tồn phóng đại lượng vũ khí lại thêm hắn thương pháp rất không tệ bảy tám người hắn thật đúng là một để và o mắt duy nhất để cho phong dạ kiên kỵ là ẩn n ú t trong bóng tối tay đánh lén frank không đợi đối phương xe gắn máy tiếp cận phong dạ liền dẫn đầu nổ súng phong dạ thương pháp mặc dù không dám nói bách phát bách chúng nhưng tuyệt đối sẽ không so với bình thường đặc trùng binh kém tăng thêm a lương ở bên cạnh hiệp trợ 7 8 y t ca y cưới xe g ầ n máy quy hỉ hệ mở còn không có tới gần liền bị hai người giải quyết thực sự cho a lương đoạt sau khi phong dạ một mực đang phòng bị hắn cũng may phong dạ lo lắng là dư thừa a lương cũng không có để cho hắn thất vọng ẩm đối diện cao ốc vang lên một tiếng súng âm thanh một viên đạn đánh trúng phong dạ sau lưng xe buýt nguyên lai tại tiếng súng còn không có vang lên trước phong dạ liền đã nằm dạp trên mặt đất vừa lúc tránh thoát tay đánh lén nhất thương dạ ca hiện tại làm sao bây giờ nếu như ta không có đoán sai lời nói tay đánh lén hẳn là dấu ở đối diện trên đại lầu chúng ta nhất định phải phải nghĩ biện pháp giải quyết tay đánh lén dạ ca ngươi đi trước đi tay đánh lén ta tới dắt hắn nếu ngươi không đi cảnh sát muốn tới chính ngươi cẩn thận phong dạ thật sâu nhìn một chút lương bác đem chính mình y phục thời xuống cùng lương bác đổi một bộ quần áo đối phương mục tiêu hiển nhiên là hắn cùng lương bác đổi một bộ quần áo về sau tay đánh lén quả nhiên không còn n h ầ m vào hắn mà chính là đem mục tiêu khóa chặt tại lương bác trên thân mượn cơ hội này phong dạ chạy ra tay đánh lén xạ kích p h ạ m vi sau đó trực tiếp nhờ xe rời đi hiện trường ở d tại đây phát sinh đấu súng cảnh sát khẳng định chẳng mấy chốc sẽ đổi tới lúc này không đi đợi chút nữa muốn đi liền khó mặc dù là hắn bị người ám sát nhưng bọn hắn dù sao cũng nổ súng tư tàng súng ống thế nhưng là trọng tội ô ô tại phong dạ rời đi năm phút đồng hồ tả h ư u thanh phong đường phố trên thiên kiều quả nhiên chuyển đến còi xe cảnh sát nhìn thấy cảnh sát đến giấu ở đối diện cao ốc tay đánh lén cũng lặng yên rút đi lương bắc cũng mượn cơ hội rời đi hiện trường nz vịnh đồng la biệt thự phong dạ ngồi ở trên ghế salon miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá tại phong dạ đối diện a khánh cùng lương bắc bọn người yên tĩnh ngồi ở trên ghế salon cha được là cái gì thế lực sao dạ ca cha được hẳn là mưa ibo nk A k h á n h Sắc m ặ t â m Chầm nói. Y Ca Phong Mỡ Mỡ Nói Nờ Nờ có giả đối với Y Y Bồ Bồ Ca ú t hiểu biết, 14 nghìn u y ê n n d a h g Trung Nghĩa Môn u Hội, bởi q ố c d â n đảng sĩ quan sĩ c ắ t t r i ệ u h o à năm g tướng sáng quân n lập. 1950 đời sơ kỳ thanh bang cùng hồng c ô n g bản thổ hòa tự đầu tranh đấu 14 t ca duy trì trung lập t ò a sơn quan hổ đấu trong bóng tối mở rộng địa bàn tại thanh bang bị tiêu diệt về sau 14 t ca thế lực lớn đại bành trướng tăng thêm lúc ấy tại đài loan quốc dân chính phủ luôn luôn trong bóng tối trợ giúp một sử cái kêu bang không kiêng nể gì cả hoạt động hung hăng ngang ngược mặc dù bây giờ là thế kỷ 21, hương giang hát sáp hội thu liễm rất nhiều nhưng m g ử a ibo nở ca vẫn như c ũ là không có chút nào tranh luận đại bang dạ ca chúng ta nên làm cái gì lương bác dò hỏi còn có thể làm sao người khác đô lấn đến trên đầu chúng ta tự nhiên là có thủ báo thủ a khánh tính cách tương đối xúc động từ trước đến nay cũng là người nếu phạm ta ta tất nhiên phạm nhân lâm ra thế lực chân chính nói đến là so r a kém mượn y bô nk bất quá bây giờ niên đại này so đã không phải là ai nhiều mà chính là so với ai khác càng có tiền hơn mượn y bô nk nhằm vào lâm ra ám sát phong dạ lý do ngược lại là rất đơn giản bởi vì phong dạ dẫm qua tuyến đương nhiên phong dạ thu lưu thái thiên minh khả năng cũng là một trong những nguyên nhân bảy cái hương g i a người n g tại tân hải xảy ra chuyện phong dạ tuy nhiên làm không chê vào đâu được nhưng khó tránh sẽ lộ ra dấu vết để lại phong dạ thực cũng không nghĩ tới dấu diếm bởi vì hắn rõ ràng một khi liên lụy băng độc cùng lắc đầu hoàn sớm muộn muốn cùng hương giang hắn thế lực phát sinh xung đột chỉ có điều phong dạ không nghĩ tới m ư a y bô nờ ca động tác lại nhanh như vậy hắn vừa mới trở lại hưng ơ giang ngày thứ hai m ư a y bô nờ ca liền đ ộ n g thủ a khánh ngươi đi tìm một số người phong dạ tại a khánh bên thai nói thầm vài câu a khánh thỉnh thoảng gật gật đầu dạ ca ngài yên tâm việc này liền giao cho ta a khánh trịnh trọng gật đầu nói người tìm đu liền mang đến gặp ta vâng lập tức phong dạ phất phất tay để cho mọi người trở lại làm việc chương hai trăm linh bốn quay về một phân đại lễ ngày thứ hai buổi chiều mỗ r a t i ể u điếm trong phòng phong dạ ngồi ở trên ghế salon liên tục đánh giá trước người chỗ đứng mười mấy người a khánh cùng lương bắc đứng tại phong dạ bên cạnh không người nói gì đó dạ ca cũng là những người này rất tốt những người này chính là ta quay về đưa cho m ư a Y b o n ở ca một món lễ lớn không tệ cái này mười mấy người cũng là a khánh dốc hết sức lực tìm đến cũng chính là phong dạ yêu cầu tử sĩ những người này hoặc là thân thể mắc bệnh nan y dỉ sống không mấy tháng hoặc là trong nhà thiếu kết xù vay nặng lãi hơn nữa còn là loại kia cả một đời đê du không ca cờ hờ nào trả hết nợ loại kia quan sát một hồi cũng nghe xong a khánh giới thiệu phong dạ hài lòng gật gật đầu tay phải nhẹ nhàng vung lên ra hiệu lương b á c làm việc lương bắc nhìn thấy thủ thế trực tiếp cầm lấy góc tường một cái cự đại cái dương phanh một tiếng lắc tại phong dạ trước mặt trên bàn công tác hai tay một móc mở ra đi xuống khẽ đảo chỉ nghe rầm rầm âm thanh từ trong dương đổ ra toàn bộ là tiền mặt cứ như vậy xanh xanh đỏ đỏ trồng chất tại tất cả mọi người trước mặt bị tìm đến mười mấy người gặp này ánh mắt lập tức thẳng bọn họ đứng thời gian không ngắn đã ngốc đứng thật lâu lúc đầu đang đợi phong dạ phân phó không nghĩ tới người ta căn bản không phân phó đầu tiên là một đống tiền đổ rắc một dạng té ở trước mặt bọn hắn bọn họ những người này cũng là người bình thường có ai gặp qua nhiều như vậy xanh xanh đỏ đỏ tiền mặt giống cửa hàng giá rẻ giấy vệ sinh t r ố n g chất ở trước mặt mình nếu không phải phong dạ ngồi tại trước mặt bọn hắn bọn họ hoặc nhiều hoặc ít nghe qua lâm ra biết lâm ra thế lực bọn họ chỉ sợ ngay cả cướp bóc cũng dám làm một phiếu giống như ngại rung động không đủ tại gấp rút trong tiếng thở dốc phong dạ lấy ra một cây xì gà cắn lấy ngoài miệng lại tùy ý nắm lên một cái tiền mặt nhóm lửa lấy tiền đốt thuốc anh hùng bản sắc bên trong tiểu mã ca chiêu này quả nhiên là tuyệt học chiêu này vừa ra rõ ràng năng lượng nghe được có người nuốt nước miếng âm thanh ánh mắt căng thẳng s a s ỉ a bại ra a nếu như ta có nhiều như vậy tiền nợ liền có thể trả hết nợ thao ta cũng nhanh chết thật không đáng người sống đến nước này mới tính ra thế gian này đi một khi a mười mấy người tâm tính khác nhau nhưng trong lòng đô đang gieo họ đối với tiền tài khát vọng giờ khác này bị đẩy tới tối cao phong dạ ngẩng đầu lên trong miệng phun ra một cái khói đặc tuy nhiên cái gì cũng không nói nhưng lại so nói cái gì đâu có tác dụng đừng nói là mười cái tử sĩ liền ngay cả bên cạnh a khánh cùng lương b á t bọn người cũng đều là say mê không thôi đây cũng không phải là hiện thực thế giới không có anh hùng bản sắc điện ảnh bọn họ cũng là lần đầu nhìn thấy có người cầm tiền mặt đốt thuốc các ngươi biết vì sao ta có thể sử dụng tiền mặt đốt thuốc mà các ngươi không thể sao yên lặng thật lâu phong dạ cuối cùng mở miệng làm cho tất cả mọi người chú ý lực từ tiền mặt chuyển tới trên người hán không ai trả lời phong dạ cũng không cho thời gian người khác trả lời nói thẳng để cho ta tới nói cho các ngươi biết đáp án a rất đơn giản bởi vì ta dám liều dám giết thông suốt được ra ngoài hết thảy mà thiên hạ rất nhiều người lại không được các ngươi cũng không được cho nên hôm nay ta ngồi các ngươi đứng đấy đón đến phong dạ đứng dậy ở trên cao nhìn xuống quét chết sĩ bọn họ liếc một chút gặp bọn họ đô như có điều suy nghĩ mới tiếp tục nói hôm nay ta cho các ngươi một cái cơ hội một cái có thể ngồi cơ hội các ngươi nguyện ý không dạ ca ta phổ phổ thông thông qua hơn nửa đời người không uống qua hào t i ể u một phao qua tốt cô nàng cũng một làm qua cái gì chuyện xấu có thể lên tháng tiến vào bệnh viện bác sĩ nói ta phải bệnh nan y ỉ sống không quá ba tháng có chuyện gì ngươi cứ việc phân p h ố à? bên trong một cái hơn ba mươi tuổi nam nhân đầu tiên đáp lời trong mắt tỏa ra tinh quang nói rõ không muốn lại đứng đấy hy vọng trước khi chết cũng có thể ngồi lên như vậy một chút hắn nói mình chưa làm qua chuyện xấu thực cho thấy hắn mười phần hối hận cảm thấy mình coi như người tốt lại đến bệnh nan y ỉa nhất định quá không công bằng cũng là tại cho thấy hiện tại hắn là không thèm đếm sỉa chuyện gì cũng dám làm đúng vậy a ta còn không phải giống như ngươi hắn à cái này đáng chết lao tạc tiên ta cũng sắp chết hy vọng trước khi chết có thể phong quan g một cái bệnh nan y tính là gì ta thiếu vay nặng lãi đừng nói lời này tiếp sau cũng còn không rõ lúc nào cũng có thể sẽ bị người loạn đao chém chết tại đường cái có cái thứ nhất mở miệng người khác cũng nao h nao h biểu thị cần cơ hội để cho làm gì đều có thể không có vấn đề phong dạ mỉm cười gật gật đầu đứng dậy rời đi phòng đón lấy sự t ì n h giao cho a khánh liền tốt hắn kế hoạch đã sớm nói cho a khánh bọn người sông pha chiến đấu sự tình tự nhiên không cần phong dạ tự thân lên niên đại này chơi cũng là tiền chỉ có có tiền phần lớn là người vì người liều mạng mười mấy người này cũng là ví dụ vì tiền bọn họ có thể đem mệnh bán cho phong dạ tại phong dạ sau khi rời đi a khánh nhàn nhạt quét mọi người liếc một chút nói ra các ngươi hãy nghe cho ta nơi này có ba ngàn vạn từ giờ trở đi đều là các ngươi nhưng các ngươi phải nhớ kỹ từ nơi này bắt đầu từ thời khắc đó các ngươi mệnh cũng không phải là các ngươi chính mình chúng ta biết k h á n h ca cho các ngươi nửa ngày thời gian an bài hậu sự tối nay chúng ta liền hành động lần này sinh tử khó liệu Các có chết, các trước, quá người phần lớn người có thể sẽ chết, tuy nhiên nhà các người người bởi vì số tiền kia, nửa đời sau gặp qua bên trên không buồn không lo sinh hoạt, bất quá ta xấu nói trước, nếu là người nào lấy tiền gặp bởi kia, đời thể hoạt, lo là lấy l tuy bất ta sẽ số sau qua xấu à vì mười không xong sự tình, h xong n sự vậy đừng Được. nhà hắn. giết trách ta giết cả nhà của ư m mấy người trong lòng run lên bọn họ biết a khánh không phải nói cười a khánh gặp điểm này gật đầu hắn chọn lựa những người này cũng là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ cũng là có gia thuộc người nhà bình thường cũng rất sạch sẽ ở cục cảnh sát cơ bản không có gì án mười ba người bên trong có m ử a i m một người thân thể mắc bệnh nan y, y đều chỉ có mấy tháng bệnh còn lại hai người thì thiếu kết xù lãi nặng nợ cơ bản cả một đời cũng còn không rõ loại kia những người này người nhà đô bị a khánh k h ô n g chế đây cũng là vì là đề phòng bất chắc hiện tại cầm tiền riêng phần mi nhờ rời đi ban đêm ở chỗ này tập hợp nghe hiểu sao được ba vạn nói nhiều không nhiều nhưng mười ba người chia mỗi người cũng có thể chia hơn mấy trăm vạn mấy trăm vạn đối với kẻ có tiền tới nói khả năng thật không tính là gì nhưng đối với người bình thường tới nói cũng là một khoản tiền lớn có ít người cả một đời đô lưu giữ không đồng nhất trăm vạn thời gian chậm rãi trôi qua đảo mắt đến ban đêm mười ba người ai cũng không có thất ước đến thời gian điểm đô đổi tới t i ể u đ i ể m tập hợp a khánh không có nói thêm cái gì trực tiếp phát cho bọn họ súng ống mỗi người phối trí một cây súng lục ba cái hộp đạn một cái súng tự động làm theo ba cái hộp đạn còn có mỗi người ba cái thủ đ ô i dựa theo ban đầu kế hoạch các ngươi chia ba nhóm người hoàn thành nhiệm vụ về sau sẽ có người an bài các ngươi rời đi hưng giang về phần có thể hay không mạng sống vậy thì xem các ngươi vật khí được a khánh phất phất tay tại mười ba người sau khi rời đi hắn cũng trực tiếp rời tử điếm đương nhiên n à y mười ba người hắn cũng p h ả i người nhìn bọn hắn chằm chằm chưa xong c ò n tiếp chương hai trăm linh năm phần tử khủng bố thiêm sa chớ mẫu gia lệ thuộc vào mửa y bô nở ca dưới cờ hộp đêm vẫn chưa đi tiến vào hộp đêm tại cửa ra vào liền có thể nghe được bên trong truyền r a kim loại nặng âm nhạc bên trong nông g lung đèn thờ lát dưới trong sàn nhảy nam nữ cuồng hoan v ậ n mẹo gật gu đắc ý khói mù lượn lờ đoán t i ể u ho a ntuti toàn bộ hộp đêm một mảnh huyên náo âm thanh dừng lại lúc này ba tên toàn thân hí đầu đội nón đen nam nhân tiến vào đại môn chiêu đãi đài ngồi mửa i bô nk tiểu đệ cũng chính là tục sừng xem chàng tử người thấy có người tiến đến chỉ là d ư ơ n g mắt nghiêng mắt nhìn nghiêng mắt nhìn phát hiện đối phương người mặc hí cách ăn mặc che che lấp lấp hình thù kỳ quái không khỏi mở miệng gọi lại ba người bên trong một tên cao lớn và vỡ mặt mũi tràn đầy dữ tợn tiểu đệ đứng người lên nghiêm nghị nói các ngươi là làm gì xuyên hình thù kỳ quái không có việc gì cút nhanh lên ra ngoài ba tên nam nhân áo đen liếc nhau bởi bên trong một cái sắc mặt tái nhật nam nhân mở miệng nói nhận phí bảo vệ cái gì ha ha mấy cái mửa i bô n ở ca tiểu đệ giống như là nghe được trên thế giới buồn cười nhất cho cười ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tiếp theo toàn bộ cười ha h a nhận phí bảo vệ thu đến mửa i b o nk hộp đêm cái này s á c thực thật buồn cười mửa i b o nk tên tuổi người nào không biết bọn họ còn từ chưa từng gặp qua d á m có người nhận mửa i b o nk phí bảo vệ chắc là cái gì mới vào xã hội gà mờ có mấy cái như vậy người liền tạo thành bang hội không rõ tình thế chạy đến nơi đây tới nhận phí bảo vệ đi mang theo dạng này cách nghĩ bọn họ làm sao có khả năng không vui tuy nhiên vui thì vui nên nói vẫn là phải nói mặt mũi tràn đầy dữ tợn tiểu đệ cười qua sau một lúc nụ cười k á t k c t mà dừng lộ ra một bộ hung ác bộ dáng càng từ chiêu đãi phía dưới đài rút ra một thanh dài dài khảm đao xéo đi nhanh lên cũng không hỏi thăm một chút nơi này là người nào c h ẳ n g tử dám đến tại đây náo sự các ngươi sống không kiên nhẫn nói tên này tiểu đệ càng là trực tiếp từ chiêu đãi lên trên bục ra dẫn theo khảm đao đi đến ba tên trước mặt nam nhân cùng rằng co thế nhưng là rằng co vẹn vẹn năm giây lập tức biến bởi vì ba tên nam nhân cũng xuất ra ra gia hỏa giang giác súng ống lên đạn âm thanh vang lên ba tên nam nhân áo đen căn bản không lên tiếng nữa một người xuất ra một cái súng trường trực tiếp nhắm ngay trước mắt tiểu đệ còn có chiêu kia chờ đợi đài mấy tên tiểu đệ đây là cái gì ngươi biết không ba tên nam nhân áo đen đều mang mũ lơi chai vành nón ép tới c ự c thấp thấy không rõ lắm tướng mạo có thể lạnh lùng tiếng nói nghe vào trong thai cực kỳ rõ ràng hung ác tiểu đệ lại hung ác cũng không tàn nhẫn nổi cầm trong tay đao đối phương cầm súng trang bị kém cách quá lớn tạm thời căn bản không dám l o ạ n động mấy cái m ử a y bô nở ca tiểu đệ nhìn thấy đối phương xuất ra súng ống hơn nữa còn cũng là súng trường sắc mặt không khỏi nhao nhao biến đổi thương biết là đoạt ngươi còn giống như lão tử h à n h lao tử bảo ngươi hắn sao h à n h ngươi lại h à n h cho lão tử nhìn xem a cách gần nhất một tên nam nhân áo đen trôi thương một chút một chút hướng phía trước mặt tiểu đệ mặt nện nện đến cái chán khỏe miệng đô máu tươi chảy nang hiện tại ngươi có phải hay không còn để cho chúng ta cút súng bắn chim đầu đàn câu nói này quả nhiên không sai hung ác nam nhân bị vào đầu ba lần cho nệ ngộng tâm cảm giác thất lạc đại mặt mũi đối phương cũng không nhất định dám nổ súng hắn mười phần có loại đầu nao nóng lên hung lệ chi khí cùng một chỗ cũng bất chấp tất cả thuận tay liền nâng tay phải lên k h n m đao phanh phanh phanh hắn nhắc được nhanh đối phương bóp cỏ càng nhanh không dám nổ súng hắn đoán sai cho nên lại là ba tiếng nổ bất quá lần này là ba tiếng súng vang lên hung á c nam nhân bị khoảng cách gần làm ngực tam thương lập tức sủi xuống thân tử tại chỗ khoảng cách gần xạ kích hung á c tiểu đệ chảy ra máu tươi để cho động thương nam nhân trước ngực n h u ộ n đỏ nhưng hắn giống như không nhiều lắm cảm giác ánh mắt nhìn về phía chiêu đái đài hắn tiểu đệ hiện tại không thu phí bảo vệ đổi loại thuyết pháp đập phá quán cướp bóc lập tức đi ra đại ca ngươi đừng kích động ngươi lao đừng kích động ngài tùy t i ệ n cầm tại đây đồ vật ngài tùy tiệc cầm mấy tên tiểu đệ hiện tại hoàng sợ thảm vừa mới còn cùng một chỗ khoác l á c huynh đệ cứ như vậy bị đánh chết một cái theo bọn hắn nghĩ là gặp được chân chính ngoan nhân những người này khả năng không phải hôn hát c h ắ t c h ắ t sẽ người ta có thể là tội phạm giết người thuận tiện làm tội phạm cấp giật đối với loại người này hát s á p hội một cái cũng sẽ không trêu chọc bởi vì người ta hoàn toàn là dân liều mạng dù sao ngươi có gia có nghiệp cũng không muốn chết người khác là dẫn theo đầu t r ờ i nói không chừng còn là loại kia cong vài tờ quốc tế lệnh truy nã manh nhân dạng này sự tình m ư a y b o nk dưới cờ xí nghiệp khắp nơi đều đang phát sinh hương giang tây hoàn lại xưng là tây khu phải trúng tây khu tây bộ thượng hoàn phía tây khu vực bao quát tây doanh bản thạch đường nhai cùng k ẹ n n ở đi thành các nơi m ư a y b o nk tổng bộ liên lạc ngồi ở chỗ này hiện tại hát s á p hội cùng trước kia không giống nhau cơ bản cũng bắt đầu đổi nghề phần lớn đô liên lụy một chút bạch đạo sinh ý tuy nhiên vụ n trộm vẫn là liên lụy hoàn g cực đ ầ u nói như vậy không ai dám tại mượn b o nk tổng bộ nháo sự nhưng hôm nay lại vẫn cứ có người tới mửa y bô nk tổng bộ đại môn lúc này đi tới hai tên nam nhân áo đen các ngươi là ai dừng lại thủ môn bảo tiêu hoặc là nói tiểu đệ nhìn thấy đi tới hai tên nam tử áo đen lập tức gọi lại bọn họ nơi này là mửa y bô nk tổng bộ trong bang hội lao đại lui tới lực lượng phòng vệ tự nhiên không phải những hộp đêm đó nhưng so sánh bình thường bộ dạng khả nghi người đều không cho tới gần trước mắt hai cái này nam nhân áo đen xuyên hình thù kỳ quái đầu cũng bị cái mũ che lấp cực kỳ chặt chẽ tự nhiên thuộc về bộ dạng khả nghi phạm vi an cướp hai tên nam nhân áo đen không nói hai lời trực tiếp móc ra xuống trường hai tên mửa y bô nở ca tiểu đệ nhất thời mắt đô thẳng đặc biệt là ánh mắt đảo qua bên hông đối phương nhìn thấy treo ở nơi đó bảy tám ca y thủ lôi cái này hắn sao là nơi nào tới phần tử khủng bố huynh đệ chuyện gì cũng từ từ trước tiên đem g ặ t gấp đứng lên tuyệt đối đừng cướp cỏ không có người muốn chết hai tên mửa ibu nk tiểu đệ cũng giống vậy hai tên nam nhân áo đen cười lạnh bên trong một cái trực tiếp nổ súng chỉ nghe phanh một tiếng tại chỗ liền có một tên mửa ibu nk tiểu đệ bị nô đầu các lão đại của ngươi ở đâu mang chúng ta đi tìm hắn không phải vậy ngươi kết cục liền giống như hắn ngươi cũng không muốn xuống dưới cùng hắn đi đánh chết một tên tiểu đệ về sau tên kia nổ súng nam nhân áo đen lạnh lùng nói ra còn lại một tên mửa ibu nk tiểu đệ cái chán nhất thời lưu lại mồ hôi lạnh nhìn thấy đồng bạn bộ kia chết không nhắm mắt bộ dáng nhất thời không còn dám đùa dỡn hoa chiêu gì lão đại của chúng ta trên lầu mang bọn ta đi là là ngươi tốt nhất đừng trong lòng còn có may mắn chúng ta lần này căn bản là không có dự định còn sống rời đi ngươi thấy chúng ta bên hông thủ lôi sao cho dù chết cũng có thể kéo ngươi chôn cùng không dám không dám tên kia tiểu đệ liên tục gật đầu không dám có chút chỉ hoãn mang theo hai tên nam nhân áo đen đi vào cao ốc trên đường đi gặp được mửa ibo nk thành viên đô bị hai tên nam nhân áo đen đánh chết chương 206, đàm phán dễ các ngươi là ai mửa ibo nk đường chủ hổ ca nhìn xem đá môn mà vào cầm trong tay súng trường hai tên nam nhân áo đen sắc mặt nhất thời biến đổi đòi mạng ngươi người hai tên nam nhân áo đen giữ tợn cười một tiếng bóp súng trường quét hổ ca một thân viên đạn có lẽ hổ ca có nằm mơ cũng chẳng ngờ mình sẽ ở mửa ibo nk tổng bộ bị người ám sát tuy nhiên tại đây dù sao cũng là mửa ibu n ở ca tổng bộ hai tên nam nhân áo đen giết hổ ca về sau bọn họ đã bị mửa ibu n ca người bao bọc vây quanh ha ha tới đi dù sao lão tử cũng không sống được vừa vặn kéo mấy cái đệm lưng ha ha cùng chết đi hai tên nam nhân áo đen gặp mình bị người vây quanh lại không có chút nào khẩn trương bọn họ đều là thân thể mắc bệnh nan ý người cơ bản một mấy ngày tốt sống bọn họ nhận được nhiệm vụ này về sau liền chưa từng nghĩ tới còn sống rời đi mười i bô nk tổng bộ những cái kia treo ở bên hông thủ lôi là bọn họ thời khắc sống còn vì chính mình chuẩn bị hai tên nam nhân áo đen không do dự đang bị vây quanh sau khi trực tiếp lấy tay ra lôi người điên c h ạ y mau là thủ lôi những cái kia vây quanh hai tên nam nhân áo đen tiểu đệ nhìn thấy hai tên nam nhân áo đen lấy tay ra lôi nhất thời từng cái hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh đó cũng không phải là một cái thủ lôi cộng lại khoảng chừng hơn mười a mười cái thủ lôi cùng một chỗ nổ tung cái kia uy lực tuyệt đối tiêu chuẩn bọn họ cái này mấy chục người có lẽ một mấy cái có thể sống sót ầm ầm nương theo lấy một tiếng vang thật lớn hai tên nam nhân áo đen tăng thêm hơn 10 người mười người mượn ibo nk tiểu đệ trực tiếp bị thủ lôi nổ chết còn lại những tiểu đệ đó cơ bản người người mang thương giờ phút này lội trên mặt đất buồn bã ngao dạng này chuyện tới nơi đô đang phát sinh ngắn ngủi hai giờ mượn ibo nk khoảng t r ư ờ n g xa u tên đường chủ bị ám sát bên trong mửa i b n k đầu d n g n g u y r a nếu không là vận khí tốt khả năng cũng bị lắp đặt dưới xe bom nổ chết phát sinh chuyện lớn như vậy tự nhiên kinh động cảnh sát đáng tiếc những hắc y nhân kia cũng là người điên một khi phát hiện cùng đường mặt lộ không chút do dự lấy tay ra lôi cùng những cái kia vây quanh hắn bọn họ người đồng quy vũ tẫn h giống như vậy đại quy mô sống mái với nhau hương giang trở về hoa hạ về sau đã rất nhiều năm không có phát sinh thực coi như hương giang chưa hề quay về trước dạng này đại quy mô đấu súng cũng rất ít phát sinh phong dạ lần này đại động tác làm cho cả hương giang hắc nói chấn động không chỉ có m ư a n i b o nk kinh hồn t ă n g đảm hán bang hội hoặc thế lực cũng đều bị phong dạ thủ đoạn tàn nhẫn c h ấ n trụ thời gian đảo mắt qua một tuần lễ phong dạ vẫn còn ở phong bị m ư a n i b o nk lúc nào cũng có thể đến trả thù m ư a n i b o nk bên kia ngược lại là chuyển lời tới ước phong dạ tối nay ở chính giữa vòng gặp mặt bây giờ song phương quan hệ đã chuyển biến xấu đến loại trình độ này phong dạ đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng tới gần trước khi ra cửa phong dạ phái người điều tra một phen xem m ư a y b o nk bên kia có động t í n h gì chỗ nhận được tin tức là m ư a y b o nk mời không ít người trên đường bên trong còn có không ít thuốc phụ đời tiền bối dạng này phong dạ mới chính thức tin tưởng m ư a y b o nk là chuẩn bị cùng mình đàm phán từ nơi này nhận được tin tức rất có thể liền suy đoán ra m ư a y b o nk là thật tâm muốn cùng hắn hòa đàm dù sao định ngày hẹn địa điểm vẫn là bên trong vòng rất rõ ràng không có ý định đ ọ m võ phải biết bên trong vòng là hương giang trung tâm khu vực ở nơi đó trên cơ bản là không có xã hội đen dám làm loạn bên trong vòng lại xương trung khu ở vào hương giang trung tây khu là hồng kông mở phụ sau khi sớm nhất khai phát khu vực là hương giang chính trị cùng trung tâm thương mại rất nhiều ngân hàng xuyên quốc gia cơ quan tài chính cùng ngoại quốc lãnh sự quán đô thiết lập tại bên trong vòng hương giang chính phủ tổng bộ lập pháp hội cao ốc t r u nơi g cùng trước trưởng sưng cũng trong vòng. thẩm trước tân pháp khu phủ, hiện xưng lễ tân phủ, viện, vào bên n đặc ở lễ là này chính là hương giang hát giang chân o hảo, hát nhất thời đại, như năm đó bà hảo, cũng không dám ở cái địa phương h dám nói điên quần năm cũng này làm càn. Nơi này đó đại, cái địa bỏ bà làm là c ở chính hương giang b ê ngoài n động tại đây vô luận lại lớn thế lực cũng sẽ bị chính phủ tiêu diệt mở ra vừa mua hồng sắc bảo mã phong giả mang theo một đám người đi vào cùng m ư a y bô nở ca đầu rồng uy gia định ngày hẹn địa điểm văn hóa hội sở nơi này là cao cấp t r a n g chỗ rất nhiều văn nhân cao quan nơi tụ tập phong dạ lúc này mới chính thức yên lòng bởi vì coi như mửa y b o n ở ca lớn mật đến đâu tử cũng không dám ở nơi này địa phương đ ộ n g võ trừ phi bọn họ thật không muốn tại hương giang lan lộn làm phong dạ bọn người đến thì cửa ra vào bảo an cùng phục vụ thành viên tha thiết đem mọi người đưa vào môn thiên sinh hoan g nên quan g lâm phong dạ mỉm cười gật gật đầu a khánh rút ra mấy ngàn tiền mặt khen thưởng cho mấy tên phục vụ viên hỏi rõ là tới uống trà về sau lại đem phong dạ bọn người dẫn lên lầu hai một gian ưu nhã vô cùng quán cà phê phong dạ đợi người tới đến sớm một chút làm m ư ợ y bô nở ca h uy ra bọn người đi vào quán cà phê về sau đã gặp phong dạ ngồi tại vị trí bên trên đối bọn họ ngắc đối phục vụ viên phân phó một tiếng mọi người muốn đồ uống về sau h uy ra một hàng mười mấy người không chút khách khí đi tới vị này cũng là h uy ra đi ngưỡng mộ đại danh đã lâu phong dạ trên mặt mang nụ cười hoàn toàn nhìn không ra trước mấy ngày song phương còn sống mái với nhau qua uy ra hơn năm mươi tuổi một đầu minh mang tóc trắng tuy nhiên giờ phút này sắc mặt tâm trầm kéo qua cái ghê quanh bàn mà ngồi còn tốt chỗ này rất rộng rãi cà phê bàn cũng đủ lớn ngồi mười mấy người cũng không hiện chen chúc lâm dạ đúng không ngươi nhưng so sánh lâm côn lệ hại cỡ nào khách khí khách khí uy ra quá khen phong dạ ra cười nhạt no y